thương dân tâm tạo phúc ba cánh mà hắn ôn hòa hiền hậu lại chú định hắn sẽ không động thủ sát chính mình vài vị huynh đệ có hắn kế vị nhất thích hợp bất quá đáng tiếc hoàng thượng che giấu lại hảo vẫn là không cẩn thận lẩu sơ hở bạch bạch đáp thượng tứ hoàng tử một cái mệnh nguyên đại nhân mạnh bá các ngươi nói hoàng thượng sẽ làm như vậy một cái liền thân huynh đệ đều dung không giới người ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao nguyên đại nhân ngạc nhiên hồi lâu mới thở dài nói đúng rồi Hoàng thượng ngôi vị hoàng đế cơ hồ là dùng máu tươi phô liền, hắn nhất không kiên nhẫn nhìn đến chính là huynh đệ tương tàn. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử đều có hiểm nghi, kia mạnh nguyên lãng lầm bầm lầu bầu, lại ngay sau đó lắc đầu, nhưng ngũ hoàng tử ở trong chiều vô quyền vô thế. Ai nói không có? Túc trọng hoa cười, võ quan có ta, có biên quan một chúng tướng sĩ, quan văn có quan bái các lão nguyên đại nhân cùng nguyên đại nhân một chúng môn sinh, có vẫn luôn bảo trì trung lập tạo ra. Ôn ra, cũng một ít chân trinh có nhãn lực kính nhi tường đầu thảo. Thập nhất nương lười nhác sen mồm một câu, hoàng đế tán thành mới là vương đạo. Mọi người sửng sốt. Nửa ngày, mạnh nguyên lãng sang sảng cười to, nguyên đại nhân cũng loát tròm râu cười, đúng là lý lẽ này, gọi được chúng ta chui vào ngõ cụ đi. Hôm sau, túc trọng hoa đi chung cần hồi phủ, người một nhà biểu hiện rất là nhiệt tình, túc nhị tiểu thư túc tư yên cơ hồ khóc xưng lên đôi mắt, hoa nhi. lại nói tiếp nạp đại một cái hầu phủ chân chính nhớ thương bọn họ đại phòng cũng liền cái này diện mạo cùng túc tư tụ có bảy phần tương tự túc tư yên túc trọng hoa xem nàng khóc mấy rúng ất đỏ hốc mắt thiệt tình kêu một tiếng nhị tỷ trung cần hầu phu nhân mặt ninh ba giống khối nhăn rúm gió pha bố muốn cười không cười muốn khóc không khóc chỉ một mặt mạt khoe mắt lại không thấy có nước mắt rơi hạ hoa nhi nhị thẩm cuối cùng đem ngươi mong đã trở lại Lời này phía dưới cất giấu nhiều ít bí mật, túc trọng hoa liền mày cũng chưa nhăn một chút. Túc đỡ vũ cùng hai cái nhi tử đã nhíu mày, túc đỡ vũ ho nhẹ một tiếng, hảo, người trở về là chuyện tốt, gọi được các ngươi khóc thành như vậy. Canh giờ không còn sớm, làm hoa nhi đi trước cho hắn cha mẹ cùng tổ tông nhóm thượng nén hương. Trung cần hầu phu nhân mới lại lau hai hạ khoe mắt, đưa mấy người hướng từ đường sân mà đi. Nhìn mấy người vào từ đường, Trung Cần Hầu Phu Nhân mặt mới khôi phục nguyên trạng, xanh mét dọa người, cắn răng một chữ một chữ nói, người tới, đi cấp tam thiếu gia thu thập túy hoa viên, tam thiếu gia muốn dọn về tới trụ. Mấy cái bà tử hai mặt nhìn nhau, Trung Cần Hầu Phu Nhân gặp người bất động, quá to, nhìn chính chủ nhi đã trở lại liền không đem ta để vào mắt có phải hay không. Còn không đi. Bà tử lập tức giải tán. 147 khai chiến. Túc nhị tiểu thư hai mắt đấm lệ. lại nghe rõ ràng trung cần hầu phu nhân trong lời nói phẫn hận không khỏi tiến lên hai bước muốn vì túc trọng hoa nói vài câu lời hay sắp sửa mở miệng bị bên người đại nha hoàng thanh ý đi hề nhẹ nhàng xả một chút túc nhị tiểu thư nghiêng mắt nhìn thanh ý đi hề liếc mắt một cái thanh ý đi chiều nàng kiên định lắc lắc đầu túc nhị tiểu thư cắn cắn môi chiều nàng lắc lắc đầu thanh ý đi còn muốn lại động tác túc nhị tiểu thư đã tiến lên hai bước méo khăn lau đi trên mặt nước mắt giơ tay vãn trung cần hầu phu nhân Thanh âm hơi mang vài phần khàn khàn, nhẹ giọng nói, nương, nơi này vốn chính là hoa ca nhi ra, hắn dọn về tới cũng là lẽ phải, ngài nói những lời này đó. Túc nhị tiểu thư nói không có nói xong, liền bị trung cần hầu phu nhân liếc mắt một cái trường trụ, ngươi cái ngốc, thật đúng là cho rằng hắn kêu ngươi một tiếng nhị tỷ liền tình thâm ý trọng. Hắn sống hảo hảo nhưng vẫn gạt chúng ta, có công danh mới trở lại kinh thành, ngươi cho rằng hắn thật là trở về đơn giản như vậy. Nương túc nhị tiểu thư xưa nay biết cha mẹ cùng hai cái ca ca không mừng đại phòng người, nhưng hoa ca nhi vô tội nhường nào, hắn chết thời điểm mới là cái ba tuổi hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, hắn trưởng thành trở về nhận tổ quy tông có lại cái gì sai. Cha mẹ cùng các ca ca liền như vậy không chấp nhận được hắn. Trung cần hầu phu nhân xua tay, ngươi đừng gọi ta. Ngươi ngày xưa hồ đồ nương không nói ngươi, nhưng hôm nay ngươi đến thấy rõ ràng. Diệu ca nhi cùng đình ca nhi mới là người ruột thịt ca ca, túc trọng hoa trung cần hầu phu nhân cắn răng, mặt mày không tốt, hắn là trở về đòi nợ. Hắn là tới đoạt cha ngươi trung cần hầu tức vị, không phải tới cùng ngươi tỷ đệ tình thâm. Túc nhị tiểu thư nhìn trung cần hầu phu nhân, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy trung cần hầu phu nhân hung hăng chừng mắt nhìn túc nhị tiểu thư bên người thanh y y liếc mắt một cái, tiểu thư nhà ngươi thân mình hư. còn không chạy nhanh đỡ tiểu thư nhà ngươi hồi nàng chính mình cái sân. Thanh y dưới sắc mặt khẽ biến, vội theo tiếng, là, phu nhân. liền đi cùng túc nhị tiểu thư thấp giọng khuyên bảo, tiểu thư, tam gia ngài cũng gặp qua, chúng ta về đi. Túc nhị tiểu thư không đành lòng bên người nha hoàn khó xử, nhìn chung cần hầu phu nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, lộ ra một mặt cười khổ, nương khí cái gì. Nay chung cần hầu tức vị vốn chính là đại bá lấy tánh mạng đổi lấy, Đừng nói nữ nhi không tin hoa ca nhi là tới thảo cái này tức vị, liền tính là, kia cũng là hắn nên được. Dứt lời, nàng không hề xem trung cần hầu phu nhân sắc mặt, làn váy vốn lượng, xoay người tức đi. Thanh y con ngươi có hoảng sợ chi sắc một lượt mà qua, mắt thấy nhà mình tiểu thư đi rồi vài bước, nàng vội hành lễ hành lễ cáo lui, bước chân cực nhanh đuổi theo nhà mình tiểu thư. trung cần hầu phu nhân khí nhéo khăn tay đều có chút run run. Chỉ vào túc nhị tiểu thư bóng dáng đối với bên người ma ma nói, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, ta quán ra cái thứ gì. Nàng cho rằng nàng mấy năm nay vinh hoa phú quý là bầu trời rơi xuống không thành. ngươi một nhà vì hầu phủ thanh danh dốc hết sức lực, nàng khét ngược, một mở miệng liền muốn cho chúng ta đem nhiều năm như vậy nỗ lực chắp tay nhường người. Tức chết ta. Ma ma họ trang, là trung cần hầu phu nhân tam đẳng của hồi môn nha hoàn, danh gọi trăng dung. Sau chậm rãi được Trung Cần Hầu Phu Nhân coi trọng, áp quá Trung Cần Hầu Phu Nhân một chúng bên người đại nha hoàn, nhảy thành Trung Cần Hầu Phu Nhân phụ tá đắc lực, sau bị Trung Cần Hầu Phu Nhân hứa cho bên trong phủ quản sự, địa vị càng là siêu nhiên nhất đẳng. Nhiều năm như vậy tận tâm tận lực vì Trung Cần Hầu Phu Nhân nữ sự, lời nói Trung Cần Hầu Phu Nhân cũng có thể nghe thượng một hai câu. Chỉ thấy trang ma ma cười theo Trung Cần Hầu Phu Nhân khí, mở miệng an ủi nói. Tỷ nhi từ nhỏ là cái thiện tâm, phu nhân không phải sớm liền biết không. Lại một cái, tam gia vừa trở về, tỷ nhi cùng hắn trung quy là chạy túc ra huyết một mạch con cháu, đau lòng hắn cũng là huyết mạch duyên cớ, còn có một cái, phu nhân ngại tế phẩm phẩm tam gia là mượn ai thế trở về. Trung cần hầu phu nhân nhữ mảy trừng mắt trang ma trang Mama trên mặt tươi cười một chút cũng không nhúc nhích, thả nhắc nhở chiều hoàng thành phương hướng chỉ chỉ, trung cần hầu phu nhân bừng tỉnh đại ngộ. Ngô hoàng tử! Trang ma ma gật đầu. Chung cần hầu phu nhân tiết khí giống nhau, đỡ trang ma ma tay, đều nói nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Cũng không biết này phải chờ tới khi nào. Yên nhi nhưng đều đã hai mươi, lại kéo đến không được. Trang ma ma than nhẹ một tiếng, phu nhân không bằng cùng hầu ra cùng hai vị ra hảo hảo thương nghị một chút, nữ tử luôn là chờ không được. Ta mấy năm nay thiếu để ra sao? Trung cần hầu phu nhân ánh mắt lập lòe hai hạ, thở dài nói, nói chủ nhân nàng ghét bỏ nhân ra vô tài, nói tây ra nàng ghét bỏ nhân ra vô đức, náo hầu ra bọn họ đều không kiên nhẫn, trong kinh thành cũng thỉnh thoảng có tin đồn nhảm nhí truyền. nay mẹ ta là nàng mẹ ruột, nếu là mẹ kế, không được cho người ta nước miếng chết đuối. Trang ma ma chỉ cười không nói. Trung cần hầu phu nhân than nửa ngày khí, cuối cùng, nắm khăn hung hăng mắng một câu, nhìn hắn kia đức hạnh. cho rằng lập điểm quân công là có thể được sủng ái thánh nhân ta xem là mơ ngộng hao huyền tưởng mỹ trang ma ma đấy mắt hiện lên cái gì kinh cẩn nghe theo đứng ở trung cần hầu phu U nhân bên người trung cần hầu phu U nhân nghẹn khó chịu thiên có chút lời nói trượng phu ngàn dặn dò vạn dặn dò trừ bỏ người trong nhà ai cũng không được lộ ra này đây nàng chính là mắng chửi người cũng không dám thông thống khoái khoái mắng dương gia cũng thế mộ gia cũng thế đùi gia cũng thế Cái nào không phải hiện giờ chạm tay là bỏng mỗi người cạnh tương nịnh bợ quyền quý nhà. Kêu nha đầu chết tiệt kia nhận chuẩn sở kiều cũng liền thôi. Liền trượng phu cùng hai cái nhi tử cũng nói chờ một chút, chờ một chút. Chờ một chút lại như thế nào, liền sở kiều kia không người một thân nhẹ bản lĩnh, dựa vào cái gì cùng tam hoàng tử, lục hoàng tử tranh chấp. Không nói được, còn không có động thủ, liền bị người ăn cái cặn bã cũng không dư thừa. Trung cần hầu phu nhân ở trong lòng đem ngũ hoàng tử sở tiểu hung hăng làm thấp đi dẫm đạp một phen, mới rắc trong lòng dễ chịu một ít, khi sâu hai khẩu khí, vô vô trang ma ma, đi, chúng ta cũng đi túy hoa viện nhìn xem, miễn cho có người bất tận tâm. Cuối cùng mấy tự khó tránh khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Trang ma ma tưởng không nghe được, cười ha hả đỡ trung cần hầu phu nhân chậm rãi hướng túy hoa viện đi đến. Bên kia, túc nhị tiểu thư cùng thanh ý đi trở về chính mình sân. Lập tức vào phòng. Phấn y thì chạy tới hỏi, thanh y thì tỉ tỉ, tiểu thư nàng. Thanh y thì lắc lắc đầu, cái gì cũng đừng hỏi, hảo hảo làm chính ngươi sự. 148 như thế thông cảm. Mấy cái mưu sĩ liếm nhau, tiến đến cùng nhau lại nói thầm lên, bọn họ mới vừa rồi thương nghị thật là làm hầu ra trước đem chúng cần hầu vị trí nhường ra tới, nhưng này biện pháp đối dễ bảo nộ túc trọng diệu hiển nhiên không thể thực hiện được, kia bọn họ chỉ có thể tìm lối tát. Nửa ngày, túc trọng diệu mặt lộ vẻ không kiên nhất khi, mấy cái mưu sĩ rốt cuộc gõ định, từ lúc đầu ra tiếng người mở miệng nói, đại gia, chúng ta mấy cái y tứ. Hắn nhất nhất xem qua mấy cái mưu sĩ, mấy cái mưu sĩ đều gật đầu, hắn mới hít sâu một hơi, nói, tưởng giữ được trùng cần hầu cái này tức vị, nhất định phải lấy lui làm tiến. Túc trọng diệu mày lập tức nhăn lại, người nọ quét thấy, ngựa tốc đột nhiên nhanh lên, đại gia cũng biết. Chúng ta chung cần hầu cái này tức vị là Hoàng thượng nghiệm túc đại tướng quân công tích mới cho, tuy rằng không dễ nghe, nhưng túc trọng hoa dù sao cũng là chung cần hầu cái này tức vị chính thống người thừa kế, hắn nếu muốn, Hoàng thượng tất nhiên sẽ cho. Túc trọng diệu hung hăng chừng mắt người nọ, trong ánh mắt hơi mang ăn người huyết tinh, người nọ miệng hạ liền đánh nói lắp, đại gia trước đường bực. Nghe, nghe thuộc hạ nói xong. Túc trọng hoa một hồi tới, đã được Hoàng thượng đại phòng. Nhưng Hoàng thượng làm trò văn võ đại thần phong chính là tứ phẩm Trấn uy trung lang tướng, này có phải hay không thuyết minh Hoàng thượng đối hầu ra nhiều năm như vậy công lao xem ở trong mắt, cảm thấy hầu ra cái này trung cần hầu cũng có vài phần danh xứng với thật. Túc trọng rượu lược thu tầm mắt, ánh mắt ở chén trà thượng dạo qua một vòng nhi, ý của ngươi là Hoàng thượng cảm thấy cái này trung cần hầu hiện giờ nên là cha ta, liền tính là Túc trọng hoa mở miệng mướn, Hoàng thượng cũng không thấy đến sẽ cho hắn. Người đương lão tử là ngốc tử sao? Nói chuyện tự mâu thuẫn? Liền câu nói đều nói không rõ. hắn bàn tay to chụp ở trên bàn, chén trà chấn động, kinh khởi đồ sứ va chẳng thanh. Người nọ cái chán hãn xuống ra, vội giải thích nói, lại ra đường, đừng nóng đội. Chúng ta ý tứ là túc trọng hoa không ở trước mặt hoàng thượng đề cập phải về chung cần hầu tức vị sự. Mà Hoàng thượng nghiệm cập hầu ra nhiều năm như vậy công lao cũng không có nói trả lại chung cần hầu cấp túc trọng hoa nói. Túc trọng diệu nhìn chằm chằm hắn, trong mắt liền lộ ra mấy mạt hứng thú, người nói như vậy, đảo có chút ý tứ. Túc trọng hoa không mở miệng muốn, Hoàng thượng cũng không nghi cấp, nhưng túc trọng diệu nếu là mở miệng nếu muốn. Người nọ nhìn mặt khác mưu sĩ liếc mắt một cái, lấy lại bình tĩnh, cho nên, muốn đem túc trọng hoa đặt ở chúng ta mí mắt phía dưới, giám thị hắn nhất cử nhất động. đây là thứ nhất thứ hai đem túc trọng hoa tiếp hồi phủ còn có một cái khác chỗ tốt túc trọng hoa hiện giờ là ngũ hoàng tử bên người đắc lực người ngũ hoàng tử bên kia có động tinh gì chúng ta cũng có thể trước tiên biết đại gia ngài nghĩ sao túc trọng diệu tức giận chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái mấy thứ này túc trọng vinh lúc trước cũng nói qua đổi đến bọn họ những người này nơi này bất quá là giống nhau ý tứ thay đổi bộ lý do thoái thác nói đến nói đi Vẫn là muốn đem túc trọng hoa kia tiểu tạp trùng tiếp trở về. Hắn đuổi giết như vậy nhiều năm, vẫn là làm hắn tồn tại đã trở lại, tưởng tượng đến về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, hắn liền tưởng nôn ra máu. Tuy rằng tán thành bên người mấy cái thân tín lời nói, nhưng túc trọng rượu tâm tình một chút cũng không hảo. Hắn bày tay, tiếp vào phủ sự các ngươi cũng đừng lăn lộn mù quáng, lão nhị bên kia đã ở nỗ lực, không có gì bất ngờ xảy ra nói. quá hai ngày mở tiệc chiêu đãi khách khứa ngày đó là kia tiểu tạp trùng hồi hầu phủ là lúc các ngươi đi cho ta điều tra rõ thanh thủy trấn thượng cùng kia tiểu tạp chủng quan hệ gần nhân ra rốt cuộc là chút người nào còn có từ thanh thủy trấn một đường chạy đi cái kia phụ nhân rốt cuộc có phải hay không lạc thị nha hoàn ngưu sĩ nhóm vội đứng dậy cung kính chắp tay thi lễ là đại gia túc trọng hoa không có làm túc đỡ vũ phụ tử quá mức thất vọng Ở Túc Trọng Vinh lần thứ tư đưa ra muốn hắn dọn về hồi phủ để hảo chiếu ứng khi, hắn đạm thần sắc nói như vậy buổi nói chuyện, tiền chiếu Đức Thịnh Hoàng đế ban một tòa tam tiến tòa nhà với đương triều nhất phẩm học sĩ, học sĩ vốn có một chỗ năm tiến tòa nhà, nhân cảm thấy Đức Thịnh Hoàng đế ban cho tòa nhà quá tiểu, không có vào ở, gián quan liền lấy coi rẻ thánh nhân không tiếp phong thưởng vì từ một giấy buộc tội đến thai thiên tử. Đại học sĩ tao mọi người bỏ đá xuống giếng. rơi xuống cái xung quân biên cương vĩnh không hề dùng kết cục. Nhị thúc, nhị ca, ta bất quá là cái tứ phẩm trung lang tướng, vết xe đổ. Túc đỡ vũ phụ tử hai người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, lại còn không thể nói cái gì, chỉ có thể cười mặt liên tục đáng tiếc, là chúng ta suy xét không chu toàn, nếu như thế. Đại học lộ bên kia tòa nhà muốn tu sửa hai tháng, nhị thúc cùng nhị ca nếu là không ngại nói, ta ở tạm hầu phủ hai tháng, như thế nào? Hai cha con ngẩn người, chu hai tháng Hai tháng có khả năng chút cái gì Cái gì đều làm không được a, Nhưng lúc này làm sao có thời giờ cho bọn hắn thương lượng Hai cha con cho nhau nhìn thoáng qua Túc đỡ vũ liền hòa ái rộng lượng cười nói Hảo Liền nghe ngươi nay hầu phủ là ngươi vinh viên gia Hầu phủ đại môn vinh viễn vì ngươi rộng mở Ngươi tưởng khi nào dọn liền khi nào dọn Túc trọng hoa mặt mày sơ đạm Tuấn nhan như ngọc Thật dài lông mi hạ Đấy mắt nhấp nháy quá một mặt trào phúng tuy chỉ là một thuận lại lanh thả băng hắn nhàn nhạt gật gật đầu nhị thúc đã muốn ở hai ngày sau mở tiệc chiêu đãi ta liền ở ngày ấy dọn về đến đây đi cũng hảo cấp nhị thúc căng cái trường hợp lấp kín những cái đó cảm thấy chúng ta thúc cháu quan hệ không người tốt miệng túc đỡ vũ sang sảng cười to hảo hảo cháu trai nhị thúc sáng sớm liền phái người đi tiếp ngươi túc trọng hoa gật đầu nhị thúc nhị ca dừng bước trọng hoa cáo tử đi thong thả túc trọng hoa xoay người lên ngựa cao dài thân hình đứng thẳng ở trên lưng ngựa một đầu tóc đen quan thúc lên đỉnh đầu một bộ nâu hồng trường bảo thừa dịm tuấn lãng thanh tuyệt ngũ quan mặt mày tranh tranh một thân anh khí phách người gió nhẹ phất quá mỹ giống một bức họa thật sâu chọc thường xem họa phụ tử hai người nhìn theo túc trọng hoa đánh mã rời đi túc đỡ vũ ngậm cười mặt lập tức lãnh thành băng sương phất tay háo trở về phủ người ra ý kiến hay túc trọng vinh như suy tư gì nhìn chằm chằm túc trọng hoa rời đi bóng dáng trên mặt lộ ra tìm tòi nghiên cứu cười vô tâm mắt cha cùng người hiền lành nương thế nhưng sinh ra như vậy một cái nhi tử túc trọng hoa ai dạy giữa ngươi túc trọng hoa trở về trạm dịch cùng thập nhất nương nói trải qua thập nhất nương gật đầu muốn cha cái gì hai tháng vậy là đủ rồi túc trọng hoa ừ một tiếng thập nhất nương đổ ly trà đẩy đến túc trọng hoa thủ hạ Phế đi lớn như vậy chắc chở chỉ cần hai tháng, ngươi nói với ta lời nói thật, thật sự không nghĩ nhiều trụ chút thời gian. Nơi đó nhưng có cha mẹ ngươi cùng toàn ra hồi ức. Hồi ức nhất đã thương người. Túc trọng hoa du mi mắt, ánh mắt tựa dừng ở chén trà thượng, lại tựa nhìn về phía điểm nào đó. Hiện giờ trung cần hầu phủ sớm đã không phải năm đó trung cần hồi phủ. Hắn ánh mắt chậm rãi kéo về, dừng ở thập nhất nương trên mặt, đẹp cánh môi hơi hơi nhấc khởi con ngươi đang cười. Đấy mắt lại rõ ràng lộ ra dày đặc đau thương Ta thấy đến tuổi nhỏ tỷ tỷ trụ kia chỗ nhà thủy tạ Hiện giờ đã lật đổ trùng kiến Thành mỹ lệ đái khách chỗ Tuổi nhỏ những cái đó về ra ký ức Bất quá là cha mẹ mơ hồ thân ảnh Thấy không rõ gương mặt tươi cười Cùng hừng hực lửa lớn trung sụp đổ phong ốp Bên người thị nữ kêu thảm thiết Thập nhất nương than nhẹ một tiếng Phủ lên hắn tay Thanh âm thanh luyện, Mặt mày ôn hòa Vừa không hỉ vậy trụ hai tháng đợi điều tra trong sạch tướng có đoán đoán giận có thủ báo thủ túc trọng hoa ngước mắt xem nàng nhìn nàng tươi đẹp hai tròng mắt chung ảnh ngược chính mình thật mạnh gật gật đầu thủ hạ đem thập nhất nương tay cầm gắt dao ngày thứ ba trung cần hầu phủ quả nhiên sáng sớm liền phái xe ngựa đến chặng dịch túc trọng hoa cưỡi ngựa thập nhất nương ngồi xe ngựa một đường vào trung cần hồi phủ khởi điểm túc trọng hoa không đồng ý thập nhất nương cùng hắn cùng đi mạo hiểm thập nhất nương lại nói Ngươi tưởng từ túc đỡ vũ cái kia cáo giả trong miệng thám thính năm đó tin tức khó như lên trời. Túc trọng vinh lại là được túc đỡ vũ chân truyền. Ngươi tưởng cha năm đó chấn tướng, túc trọng diệu ngược lại là đột phá khẩu. Nhưng ngươi cũng đừng quên, còn có một cái mấu chốt nhất địa phương hậu trạch, cái gọi là ba nữ nhân một đại diễn. Túc nhị phu nhân đi theo túc đỡ vũ như vậy nhiều năm, liền tính túc đỡ vũ cố tình gần nàng, nàng cũng tổng hội biết một chút. Còn có túc tư hiền. nàng so ngươi lớn hơn 2 tuổi, xảy ra chuyện khi nàng hẳn là đã ký sự. túc trọng hoa bị thuyết phục, đành phải lấy ân nhân cứu mạng thân phận mang nàng vào phủ. hai người bị an bài ở túy hoa viện. trong viện an bài một cái họ ngụy quản sự hỗ trợ liệu lý trong lúc sở cần, sáu cái thường tùy gã sai vật hỗ trợ chạy chân, sáu cái nha hoàn hầu hạ rửa mặt trải đầu, ba cái chắc chắn bà tử vẩy nước quét nhà đình viện. thấy nhiều ra một vị cô nương. ngụy quản sự vội muốn lại điều người tới bị túc trọng hoa ngăn lại đem kia sáu cái nha hoàn toàn bộ cho thập nhất nương ngụy quản sự muốn nói lại thôi trong phủ lục tục có người tới ăn mừng túc trọng hoa chỉ ở trong sân lược ngồi ngồi xuống liền bị túc đỡ vũ người kêu đi tiền viện tiếp đón khách nhân để lại thập nhất nương một người ở trong sân ngụy quản sự tiếp đón sáu cái nha hoàn tới gặp thập nhất nương đỏ cam vàng lục thanh lam tím nga không thiếu một cái hồng sáu cái chứ cùng khoản váy áo chỉ nhan sắc bất đồng tuổi thanh xuân nữ tử nũng nịu gót sen đi đến thập nhất nương trước mặt nay về sau chính là các ngươi muốn hầu hạ cô nương mộ thanh mộ cô nương ngụy quản sự cười chiều thập nhất nương gật gật đầu phân phó sáu cái nha hoàn sáu cái nhan sắc đồng thời như mày một cái nhéo khăn dấu ở bên ngôi bàn tay đại gương mặt miêu tả tinh xảo mỹ lệ một đầu xa hoa châu ngọc ở nàng động tác gian phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang ngụy quản sự Chúng ta nhưng đều là phu nhân thưởng cho tam gia làm người trong phòng. Ngài làm chúng ta hầu hạ một tiểu nha đầu phiến tử, này thích hợp sao? Anh đào môi đỏ phát ra nhẹ nhàng cười nhạo. Mặt khắc năm cái nhan sắc nhẹ điểm đầu tán thành. ngụy quản sự vỗ chính mình đầu, ai ra một tiếng, ngài nhìn một cái ta. Mộ cô nương, là như thế này, nhà của chúng ta phu nhân thông cảm tam gia mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài màn trời chiếu đất, thực sự vất vả. cố ý tìm vài vị tâm linh thủ xảo thiện giải nhân ý nha đầu cấp tam gia cũng làm cho tam gia bên người có cái bưng trà đưa nước hầu hạ nhân nhi ngụy quản sự ánh mắt tha thiết đi xem thập nhất nương thì có làm thập nhất nương mở miệng ý tứ thập nhất nương tự bưng trà theo thứ tự từng cái đánh giá khởi trùng cần hầu phu nhân thông cảm túc trọng hoa mấy cái nhan sắc cam nữ tử vóc dáng cao gầy chứng ngưỡng mặt khuôn mặt thanh nhã tú lệ vòng eo tinh tế lấy nàng nhìn ra Ước chừng chỉ cần nam nhân khó khăn lắm nắm chặt. Áo vàng nữ tử một trương thảo hỉ viên trứng mặt, hai đống đỏ ửng ở trên mặt, lớn lên tuy không phải thập phần xinh đẹp, lại thắng ở có một đôi thanh linh linh con người, không nói một lời đều có chân tình lưu chuyển. Áo lục nữ tử chính là mở miệng nói chuyện cái kia, luận bộ dạng nên là trong đó xinh đẹp nhất một cái, da như ngưng chi, mi nếu nuôi xa, bàn tay đại khuôn mặt, như họa một bộ mỹ nhân mặt, câu hồn một đôi mỹ nhãn. xứng với thước tha dáng người nói thật sắc thật có đương bình hoa tư bản dư lại ba cái thanh y hiện nộn nếu đầu mùa xuân tân mẩm hơi ẩm đồng bột áo lam anh tư tác sản có nữ hiệp chi phòng, áo tím nhu nhược như lâm đại ngọc phong tư trường ngự trước đỡ chán. quả nhiên là hội tụ mỹ nhân tinh túy mỗi người mỗi vẻ luôn có một khoảng có thể thảo nam nhân thích hầu gia phu nhân như thế thông cảm tam gia thật đúng là tam gia phúc khí thập nhất nương mày Chiều ngụy quản sự cười xán lạ, ta nhưng thật ra không dùng tốt. Lời này nói, ngụy quản sự có chút không dám nói tiếp, túc trọng hoa tuy rằng mới vừa hồi phủ, nhưng kia cũng là chính thức chủ tử. Chủ tử phân phó xuống dưới làm hắn đem người lánh cái ân nhân cứu mạng đường sai xử nha đầu. Hắn vốn định làm cô nương này biết khó mà lui, chính mình đi cự tuyệt tâm ra, nhưng nàng tới như vậy một câu không dùng tốt nói, này. Ngụy quản sự do dự một lát, cười nói. Nhìn mộ cô nương nói, ngài là nhà của chúng ta tam gia ân nhân cứu mạng, chúng ta tam gia cố ý phân phó xuống dưới làm các nàng hầu hạ cô nương. Áo lục nữ tử lập tức ra tiếng đánh gãy, mắt nhìn thập nhất nương, vị này. Mộ cô nương, ngươi cũng biết đây là địa phương nào. Tam gia là người nào. Ngươi đối tam gia có ân cứu mạng, cứ việc cầm tiền bạc chạy lấy người chính là. Một cái cô nương mọi nhà đi theo chúng ta tam gia vào phủ. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi đánh cái gì bản tính. Chúng ta chung cần hầu phủ đàn ông, chính là thông phòng kia cũng đến thanh thanh bạch bạch, vị cô nương này nàng vũ mị cười, để sát vào thập nhất nương, dương khăn phất quá thập nhất nương mũi gian, nhẹ thở một hơi, cười duyên nói, vì ngươi hảo, tỉ tỉ ta cho ngươi để cái tình nhi, ngươi vẫn là nghe ngụy quản sự nói chính mình đi trở về tâm ra, chạy nhanh rời đi chung cần hầu phủ hảo. Lục mang! Ngụy quản sự kêu một tiếng, Như thế nào có thể như vậy cùng mộ cô nương nói chuyện? Mộ cô nương là tam gia ân nhân cứu mạng, ở kinh thành không nơi nương tựa, ngươi làm nàng rời đi chung cần hầu phủ đi chỗ nào? Thập nhất nương nhìn không được cười, lục mang, nhưng thật ra rất phù hợp nàng tính cách, ái đoạt ra đầu. Ngụy quản sự như mày, nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái. Thập nhất nương vội thu hồi cười, làm vẻ mặt bất đắc dĩ trạng, lục mang cô nương nói chính là, theo lý thuyết ta cầm bạc nên chạy lấy người. Nhưng nhà các ngươi tam gia nghèo đến không xu dính túi, ta cứu hắn xứng dược ít nhất đến vạn lượng bạc, không bằng ngụy quản sự cùng lục mang cô nương giúp ta ở tam gia trước mặt nói tốt vài câu, làm hắn tìm nhà ngươi hầu ra cùng phu nhân muốn bạc, cho ta, ta thật sớm ngày rời đi hầu phủ. Ngụy quản sự ngạc nhiên, lục mang trố mắt, còn lại mấy cái nhan sắc hai mặt nhìn nhau. Trong viện, vang lên một đạo ôn hòa thanh âm, xin hỏi mộ thanh cô nương ở sao? Thập nhất nương lỗ hai giật giật, thanh âm có chút quen thuộc, nàng nghiêng mắt, xuyên thấu qua xuyên thấu đại sảnh ra bên ngoài xem, dưới ánh mặt trời, xinh sắn lập hai người, một bộ màu xanh lá váy lụa thanh y cùng khuôn mặt thanh lệ, ôn ôn mà cười túc nhị tiểu thư túc tư yên. Nàng đến hầu phủ bất quá nửa canh giờ, túc tư yên thế nhưng biết được tin tức thả đuổi lại đây, thập nhất nương đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười, nhấc chân ra phòng khách, tiến ra đón. Túc Tư Yên ở hầu hạ Túc Trọng Hoa người trung xếp vào tiến một người. Túc Trọng Hoa cùng thập nhất nương mới vừa tiến túy hoa viện, tin tức liền đưa tới Túc Tư Yên sinh đẹp cư. Nhị tiểu thư, thanh y lìa cô nương. Thập nhất nương cười hành lễ, bị Túc Tư Yên một phen cầm tay, kinh hỉ nói, mộ cô nương, thật là ngươi. Thanh y lìa cũng rất là cao hứng chiều thập nhất nương hành lễ, mộ cô nương, nhiều năm không thấy. Thập nhất nương cười gật đầu, ngụy quản sự có chút phấn động. Như thế nào vị này mộ thanh cô nương nhìn cùng nhị tiểu thư rất quen thuộc bộ dáng. Hắn lanh sáu cái nhan sắc cấp túc tư yên hành lễ, túc tư yên bày tay, lôi kéo thập nhất nương vào phòng khách, ta nghe người ta nói hoa ca nhi cùng ngươi cùng nhau tới, còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ người, không nghĩ tới thật là ngươi. Vốn nên chút được gánh nặng liền đi cấp nhị tiểu thư thình an, bên này lại nhất thời không tránh ra, lao nhị tiểu thư tự mình chạy một chuyến. túc tư yên tả mắt ngụy quản sự cùng hắn phía sau một chúng nhan sắc ngụy quản sự cái chán lập tức ra hãn cười theo nói là phu nhân tặng mấy cái nha hoàn hầu hạ tâm ra không nghĩ tới tam gia mang theo mộ thanh cô nương tới nhất thời nhân thủ điều phối không khai mới chỉ hoãn mộ cô nương thanh y lìa liếc mắt một cái đảo qua sáu cái phong tình khác nhau nha hoàn mày lập tức nhăn lại cùng túc tư yên đưa mắt ra hiệu túc tư yên đạm đạm cười tam gia một cái ở quân doanh lớn lên đàn ông Muốn cái gì hầu hạ nha đầu? Cả ngày gối đau uống huyết, chưa chừng nửa đêm không ngủ thanh tỉnh, sách theo đau là có thể chém người. Này vật nhất! Nàng lời nói điểm đến mới thôi, cô y đáng tiếc nhìn sáu cái nhan sắc liếc mắt một cái, rất đáng tiếc. Thập nhất nương nhướng mày, Đáng tiếc chính là cái gì? Sáu cái nhan sắc mặt đồng thời một bạch, lục mang càng là kinh sợ lui về phía sau hai bước, đôi mắt đại đại trừng mắt túc tư yên. Thanh y quát lớn nói. Cái nào dạy ngươi quý củ, dám như vậy chừng mắt chủ tử. Lục mang vội gục đầu xuống, nô tỳ không dám, nô tỳ nô tỳ chỉ là doa doa Mặt khác mấy cái nhan sắc càng là đại khí không dám ra một ngụm. Túc Tư Yên cười cười, ta thuận miệng vừa nói, các ngươi cũng không cần phải sợ hãi, tam gia tuy quá chính là ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, nhưng trở về nhà, có lẽ, khả năng, đại khái sẽ không nửa đêm đem các ngươi đương địch nhân chém. Nàng lời này nói chưa dứt lời, lời này vừa ra, mấy cái nhan sắc mặt nháy mắt vô nửa điểm huyết sắc, nhát gan một cái cơ hồ là lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngụy quản sự mắt thấy sáu cái nhan sắc nhát gan thành như vậy, vội kêu người đem các nàng kéo ra ngoài, lại tiểu tâm bồi tội, ra phòng khách. Túc Tư yên lúc này mới thu hồi cứng đờ bối, mềm dựa vào ghế thái sư, chiều thập nhất nương lộ ra một mặt cười khổ. làm Mộ cô nương chế giễu, gia nương nàng Túc tư yên trung quy khó mà nói mẹ ruột nói bậy, chỉ cười khổ thở dài một hơi. Thập nhất nương đấy mắt xẹt qua cái gì, cười sai mở lời đề. Túc nhị phu nhân đánh cái gì chủ ý, nàng dùng ngón tay cũng có thể đoán ra một vài, tâm tư nông cạn làm người buồn cười. Ước chừng Túc trọng rượu phần lớn di chuyên nàng. từ biệt nhiều năm, nhị tiểu thư luôn luôn tốt không. Túc tư yên cười, đáy mắt lại vô nửa phần ý cười, nàng nhẹ nhàng gật đầu, mộ cô nương tốt không. Thập nhất nương nghĩ đến ngũ hoàng tử Sở Kiều, đối lập túc tư hiên gầy ốm dung nhan, trong lòng thở dài, cười nói, hảo. Hai người nhìn nhau cười. Thập nhất nương từ túc tư hiên đáy mắt đọc ra một mặt bất đắc dĩ cô độc cùng đau thương. Thanh y thì pha trà, phụng đến hai người trước mặt, thập nhất nương một ngụm uống, gật đầu khen nói, thanh y thì trà vẫn là như vậy hả uống. Thanh y thì cười nói tạ, lại cùng thập nhất nương thêm trà, thập nhất nương cười hỏi, Như thế nào không có thấy hồng y gì nhị tiểu thư đem nàng hứa người sao? Bất quá đơn giản một câu hỏi chuyện, chủ tớ hai người lại đều có điều giải ra thất thần, một cái tạp trung trả, một cái ném ấm trà. 149 bất đắc dĩ. Hồng y gì tỷ tỉ tỉ. Đi. Thanh y gì trước hết hoàn hồn, chiều thập nhất nương xả một mạt gượng ép cười, cầm khăn cách đi nhặt trên mặt đất mảnh sứ vỡ, vụn vặt thanh em ở trong phòng khách quanh quẩn. thấp nhất nương qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, thanh y lìa nói đi kỳ thật là đã chết y tứ. Túc nhị tiểu thư cười cười, lại chỉ động khoe môi, đáy mắt không chút nào che giấu thương tâm, hồng y lìa là vì cứu ta, mới mất đi tính mạng. Ngày ấy, nàng vốn là đi phó bùi ra lão thái thái ngày sinh, nhiều uống mấy chén rượu nhạt, nhất thời không đốn, liền hỏi chủ gia mượn gian phòng cho khách hơi làm nghỉ tạm, ai ngờ, mơ hồ chung có người đem một hán tử say ném tiến bảo. Nàng kinh lập tức tỉnh cảm giác say, lại là bị nhốt ở trong phòng, ra không được. Nàng liêu mạng gõ cửa, lại chỉ nghe được ngoài cửa truyền đến dương ra cái kia gả cho bùi tự ninh biểu mội ý cười nhật nhạt nói, túc tỉ tỷ, muội muội hảo tâm cho ngươi tìm cái như ý lang quân, nghe nói là trong đó hảo thủ, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng. Đều nói đêm động phòng hoa trúc, một khắc giá trị thiên kim, muội muội này phân đại lễ, tỷ tỉ, tỉ thích sao. Xét đánh giữa trời quang. Các nàng ngày thường chỉ có vài câu đấu võ mồm, khi nào có như vậy thiên đại thù hận, thế nhưng muốn hủy chính mình trong sạch. Nàng nghiêng ngả lảo đảo phát gục ở cạnh cửa, dương muội muội ngươi mở cửa. Có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Nàng lúc ấy lời hay nói tẫn, dương gia đích tôn nữ hiện giờ bùi đại nãi mãi nửa phần không dung tình. Mà trên người nàng dần dần có nóng rực cảm giác, gương mặt đỏ bừng, hai mắt mê mang, phóng nhãn nhìn lại. phòng trong thế nhưng đốt một cây không biết là gì đó hương mùi hương ngọt nhị phòng trong phiêu đã một cổ xa hoa lãng phí hương vị bị bùi đại nãi loãi ném vào tới hán tử say bắt đầu vượng vượng hồ hồ chiều nàng bò lại đây nàng dọa liều mạng gõ cửa chụp như vậy ra sức nhi têu như vậy dùng sức, phảng phất muốn đem cả đời sức lực đều dùng sạch sẽ nhưng ngoài phòng vẫn như cũ không có động tĩnh mắt thấy kia hán tử say liền phải phác lại đây bên ngoài đột nhiên vang lên quen thuộc thanh âm các ngươi đang làm cái gì? bùi lại mãi mãi, chúng ta tiểu thư ở trong phòng, ngươi mau làm cho bọn họ đem cửa mở ra, ta cho ta ra tiểu thư bưng canh giải rượu. sau đó chính là một trận đồ sứ rách nát, xem y sẽ rách tan vỡ thanh âm. tiếp theo truyền đến chính là thanh y lìa giống giận, dương mặc lan tiểu thư nhà ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại chúng ta ra tiểu thư? không thù không oán, dương mặc lan cười nhạo một tiếng. Nếu không phải tiểu thư nhà người xúi dục chi bằng niệm đào hôn, ta bùi biểu ca như thế nào trở thành kinh thành trò cười. Như thế nào tình nguyện ngốc tại một cái thứ nữ trong phòng cũng không muốn đặt chân ta phòng. Ta là hắn chính thê ta mới là hắn thế tử. Nàng như thế cũng liền thôi. cư nhiên ở bùi biểu ca tìm tới môn khi ra tay bị thương bùi biểu ca. kia tiện nhân như thế nào không chết đi. Trong thanh âm để lộ ra phẫn nộ mang theo nói không nên lời tâm lý vật mèo Nàng đáng chết. Người khởi sướng càng đáng chết hơn. Thúc từ yên đáng chết. Dương mặc lan cười ha ha, bộ dáng có điên khủng chi thế, nhưng ta không cho nàng chết. Ta muốn cho nàng khổ thân. Từ đây về sau, cả đời đều sống ở người khác lời đồn đãi man ngữ chung, sống không bằng chết. Ha ha ha ha. Người cái này kẻ điên. Thanh y tựa người khác gân xuống tay chân, thanh âm lộ ra giấy giụa. Bùi tự ninh là như thế nào người cùng tiểu thư nhà ta có quan hệ gì đâu. Mặc tam tiểu thư tưởng như thế nào hành sự cùng tiểu thư nhà ta có quan hệ gì đâu. Người không chiếm được bùi ra thiếu ra sủng hạnh liền lấy tiểu thư nhà ta hết giận. ngươi cái này kẻ điên. Kẻ điên. Người tới, cho ta đánh. Đánh chết cái này tiểu tiện nhân. giữ mặt lan dứt khoát, sắc mặt dữ tợn, cho ta hung hăng đánh chết nàng. Nàng ở phòng trong tưởng lớn tiếng gọi người. lại phát hiện chính mình xuất khẩu chính là tiếng rinh rỉ, nàng liều mạng sức lực một ngụm muốn ở chính mình khủy tay thượng, nhập khẩu huyết tinh đau đớn kích khởi nàng một chút thanh tỉnh, nàng bái môn, một chút một chút vô môn, dương mặc lan, không được đánh thanh y đi Không được đánh thanh y Nhưng thanh âm kia chỉ nếu rồi mũi ổi, sợ ra nàng khẩu liền kẹt cựa đều xuyên không ra. Ngoài phòng, vang lên thanh y bị đổ khẩu buồn tiếng kêu, một tiếng lại một tiếng. nàng gái chán hán đại viên đại vi lạc mặt nhiệt phảng phất ngay sau đó liền phải bốc cháy lên nàng nghĩ giáo dưỡng ma ma ngày thường giáo nữ nhi quý muốn rủi ro nữ nhi quý trọng nhất đó là tự thân trong sạch nếu không được trong sạch không bằng chết cho xong việc nàng lấy đầu liều mạng hướng trên cửa đâm dùng toàn thân sức lực hung hăng đụng phải đi lại chỉ phải một chút thanh tỉnh thanh y dương dừng tay một khác nói quen thuộc thanh âm ở ngoài phòng vang lên Nàng kích động muốn rơi lệ, miệng trương đóng mở hợp, đều Hồng Y Dĩa, mau cứu thanh Y Dĩa, cứu thanh Y Dĩa. Hồng Y Dĩa sẽ quyền cước công phu, nay đây bình thường hạ nhân cũng không phải nàng đối thủ. Hồng Y Li thành công cứu thanh Y Dĩa, một chân đá vang môn, cứu nàng ra tới. Nhìn đến lột da xiêm Y Dĩa lộ ra nửa cái ngực bắt lấy nhà mình tiểu thư hán tử say. Hồng Y Li tức giận cơ hồ phun hỏa, dôi tay lấy trên đầu cây châm, thẳng chọc đối phương ngực. Sinh sôi đem ba tấc lớn lên, cây châm cắm trưa tiến vào. Mới phi một ngụm, một tay đỡ nàng, một tay đỡ Thanh Y Yả đi ra ngoài. Không ngờ, nửa đường bị Dương Mặc Lan dẫn người đuổi theo, Hồng Y Yả đẩy Thanh Y Yả đỡ chính mình đi trước, nàng lưu lại cản phía sau, lại đem mệnh lưu tại bùi ra. Nàng phát điên giống nhau nhào đến bùi ra, muốn cho Dương Mặc Lan cấp Hồng Y Yả đền mạng, lại bị nhị ca giữ chặt, bị nương tốn trở về nhà. Bùi Gia đưa tới Hồng Y thi thể cùng một cái hạ nhân đầu, nói là động thủ sát Hồng Y Gia người, đến nỗi Bùi Gia đại nãi nãi, bị nhốt ở trong phòng 3 tháng không được ra cửa, nghe nói, đã là thực trọng trừng phạt. Thanh Y Gia đã phát hai ngày suốt cao, nàng hãy còn thương tâm Hồng Y lìa chết, nếu không phải phấn Y Gia liều mạng nói cho nàng, Thanh Y sợ cũng không có mệnh. Mẹ ta nói, Bùi Gia bên kia đêm ngày đó biết sự tình trải qua người toàn bộ xử tử. Nhà của chúng ta chỉ cần thanh y hề đã chết, ta ở bùi ra gặp được sự liền không còn có người đã biết. Túc nhị tiểu thư đạm đạm cười, mặt mày kêu mạt dịu dàng nghiễm nhiên đã lột sắc thành lạnh lùng. Thập nhất nương ru mắt, xét qua thanh y, y hề mu bàn tay thượng một đạo khe danh giống nhau vết thương, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mặc tỉ tỉ, hiện giờ quá thực hảo. Thập nhất nương cảm thấy, nên làm túc nhị tiểu thư biết mang cho nàng thai bay vạ gió ngọn nguồn hiện giờ tình huống. túc nhị tiểu thư ngẩn ra một trăm năm mươi tỷ mội gặp nhau bảy tháng mùng một hoa nghiêm chùa thập nhất nương học mọi người bộ dáng dập đầu dâng hương thêm dầu mẹ tiền mấy thỏi dầu mẹ bạc ra tay một cái không đến thập nhất nương vòng eo tiểu hòa thượng đã đi tới a di đà phật nữ thí chủ lòng mang từ bi đương đến phúc báo bồn chua đồ chay xưa nay nổi tiếng nữ thí chủ còn thỉnh hậu viện dùng chút đồ chay lại nhanh như chớp chuyển trong mắt che thanh âm thấp thấp nói, phương trượng ở hậu viện giảng kinh, cô nương tưởng cầu cái gì đều có thể trở thành sự thật. Nghiên hạ phụt cười ra tiếng, tiểu hòa thượng liền đô miệng đi ghé mắt nghiên hạ, nghiên hạ vội chính khâm, vẻ mặt cẩn thận nghe bộ dáng, tiểu hòa thượng liền một bộ ta tha thứ ngươi bộ dáng, rộng lượng á di đà Phật một tiếng, nữ thí chủ thỉnh. Nho nhỏ thân mình, nho nhỏ bóng lông đầu, nho nhỏ tay, ngay cả trước ngực treo Phật châu đều thoạt nhìn so người khác hòa thượng cười. xứng với lăn long lóc loạn chuyển đen bóng mắt to thật là thảo hỉ khẩn thập nhất nương cười thỉnh hắn dẫn đường hắn vẻ mặt đại hỉ bộ dáng con người rõ ràng có kinh ngạc xét qua lại rất mau hồi phục lại đây một đôi mắt mị thành tuyến a di đà phật nữ thí chủ thỉnh tam nương chờ ở một cái vượt viện mấy người rất xa còn chưa đi đến liền thấy vượt trong viện lao tới một cái khỏe mạnh kháo khỉnh cẩm y tiểu tử triều tiểu hòa thượng vào tới nguyên tịnh, nguyên tịnh. Tiểu hòa thượng nhìn lên thấy kia cẩm ý Tiểu tử cũng cười hì hì hướng chạy tới Thiệu ca nhi Thiệu ca nhi Hai cái tiểu tử một đầu vọt tới cùng nhau Ôm nhảy lên chân tới Hi hi ha ha cười đùa Tam nương vừa lúc từ vượt viện đi ra Nhìn thấy thập nhất nương Rất là kích động Liền phải tiến lên đây kéo thập nhất nương Bị bên người giao nương xả một phen Mới đứng vững tính tình Một bước nhỏ một bước nhỏ đi tới Cười mắng thiệu ca nhi Tưởng như vậy hồ chạy tán loạn Lần sau nương lại không dám mang ngươi ra cửa nhi, đơn giản ngươi liền đi theo cha ngươi dọn đi thư phòng đọc sách, khi nào thi đậu trạng nguyên lại cùng nương cùng nhau ra tới bãi. Hai cái tiểu tử lập tức dừng lại, mắt to chừng mắt nhỏ, chừng mắt nhìn một lát, tiến đến cùng nhau huyên huyên nói lên lặng lẽ lời nói, xong rồi, nương giận ta, lần sau khẳng định không cho ta tới xem ngươi, làm sao bây giờ. Sư phó của ta giận ta khi liền phải ta sao kinh thư. Ta tam Tự kinh đều nhận không đồng đều, sao không hảo liền phải đi ra ngoài kiếm khách người. Nếu không, ngươi lưu lại bồi ta kiếm khách người tới ăn chay cơm đi. Không thành không thành. Ta cha mẹ theo ta một cái nhi tử, ta phải cho cha ta nối roi tông đường. Thiệu ca nhi đầu riêu giống trông bỏi, lại nói, ta còn có cái phấn đô đô tiểu muội muội. ta nếu là xuất già nàng bị người khác khi dễ thời điểm liền không ca ca đương chỗ dựa, ta không thể đương hòa thượng. Tiểu hòa thượng gãi gãi bóng loáng bóng loáng đầu, rất là không có chủ ý, kia làm sao bây giờ. Thiệu ca nhi chừng mắt đại đại đôi mắt nhìn hắn, rất có ta cũng không biết ý tứ. Tam nương xem buồn cười, thập nhất nương cùng nghiên hạ cũng buồn cười. Phu nhân ra đứa nhỏ này thật là hoạt bát đáng yêu thập nhất nương đẩy ra câu chuyện. Tam nương kích động nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, há miệng thở dốc thế nhưng không phát ra âm thanh, giao nương đành phải cười nói tiếp. Nhà ta phu nhân nhưng thật ra mỗi ngày đầu góc tiểu thiếu gian này hoạt bắt đáng yêu kính nhi. Thủ hạ khắp tam nương một phen, tam nương mới cười nói, cũng không phải là, có hắn một cái, trong phủ lớn nhỏ đều không được sống yên ổn, thật thật là cái hoang ra. Mấy người nói chuyện phiếm khởi hải tử, tự nhiên mà vậy nói đến cùng nhau. Bên này, tiểu hòa thượng cùng tiểu ca nhi thấy mấy cái đại nhân lo chính mình hàn huyên lên, cho nhau nhìn thoáng qua, nghịch ngậm chớp chớp mắt, Liền phải tay cầm tay chạy đi, bị đưa đồ chay hòa thượng ngăn lại. Nguyên Tịnh, sư phó mệnh ngươi hảo hảo bồi khách nhân, đừng vội chạy loạn. Thiệu ca nhi liền đồng tình xem tiểu hòa thượng, nguyên lai like ngươi cũng bị người nhìn không thể chạy loạn. Tiểu hòa thượng liền thật mạnh ai một tiếng, rất là buồn rầu bộ dáng. Nếu là cái đại nhân cũng liền thôi, thiên là cái bốn năm tuổi thượng hài tử, kia thở ngắn than dài bộ dáng làm người nhịn không được bật cười. Nghiên hạ cuối cùng là nhịn không được. quay đầu đi cười bả vai kích thích tam nương cùng giao nương cũng nhịn không được nhấp môi cười khẽ kia đưa đồ chay lại đây hòa thượng bất đắc dĩ sủng nịch nhìn tiểu hòa thượng liếc mắt một cái niệm câu a di đà phật quay đầu cùng thập nhất nương nói vị này thí chủ ngài cần phải lưu lại dùng cơm chay tam nương gấp không chờ nổi nói nếu là trong miếu không có không sân không bằng thỉnh vị cô nương này đến chúng ta trong viện cùng nhau dùng cơm chay đi tả hữu chúng ta địa phương rộng mở Cô nương nghĩ như thế nào? Thập nhất nương cười cười, cung kính không bằng tuân mệnh, quấy rời. Tam nương liền cười, nơi nào? Thỉnh! Đưa đồ chay hòa thượng cười đem đồ ăn tặng đi vào, phu nhân tiểu thư còn muốn cái gì thêm vào. Tam nương liền nhìn trên bàn thức ăn chay lại điểm mấy cái. Thêm nữa hai chén cơm, một đạo đưa tới đi. Kia hòa thượng cười lui ra ngoài, trước khi đi tha thiết dặn dò tiểu hòa thượng nguyên tịnh, hảo hảo bồi tiểu thiếu ra. vạn không thể chạy loạn. Tam nương liền đi xem hầu hạ tại bên người một cái 16-7 tuổi nha hoàn, Phục Linh, người đi bên ngoài chăm sóc hảo tiểu thiếu gia, tiểu tâm đừng làm cho hắn bị va chạm. Tên kia kêu Phục Linh nha hoàn buồn cầm chiếc đũa phải cho Tam chia thức ăn, nghe vậy, có một lát chố mắt, cười nói, nô tỷ lưu lại hầu hạ phu nhân, làm bà vũ đi chăm sóc tiểu thiếu gia. Tam nương không ngôn ngữ nhìn nàng cười, nói như vậy, ta sai xử bất động ngươi Giao Nương cùng khác hai cái bà tử nha hoàn ánh mắt bất thiện nhìn Phục Linh, Phục Linh sắc mặt hơi đổi, nhìn thập nhất nương cùng Nghiên Hạ liếc mắt một cái, không tình nguyện cúi đầu, "Nô tỳ không dám." "Ba Vũ, ngươi cũng đi, nguyên tỉnh tuổi cũng tiểu, các ngươi một người chiếu cố một cái, cái nào hài tử đều không được có sơ suất, nếu không, ta duy các ngươi là hỏi." Ba Vũ cười hành lễ, "Phu nhân yên tâm, nô tỳ tỉ tỉnh." Dứt lời, lôi kéo Phục Linh ra phòng. Bảy tháng thiên Đã là có chút khô nóng, ngoài phòng có không biết tránh ở nơi nào biết không ngừng tê Tam nương xua tay làm người buông xuống bung rèm che khuất bên ngoài nhìn về phía phòng trong tầm mắt, lại còn có thể lưu vải sợi thanh phong vào cửa. Phòng trong dư lại một cái nha hoàn một cái bà tử đều là thỉnh ra thân cận người. Giao nương càng là tam nương cùng thập nhất nương đường tỷ, Lập tức, tam nương lại không màng mặt khác, ngồi dậy liền ôm lấy thập nhất nương, chưa ngự trước rơi lệ, thập nhất nương. ô ô. Thập nhất nương lập tức liền đỏ mắt, tam tỷ Giao nương cũng ở một bên lau nước mắt. Nghiên hạ cũng đỏ mắt. Một hồi lâu, tam nương mới ở giao nương khuyên giải an ủi hạ ổn định cảm xúc. Mấy ngày trước đây, ngươi tỷ phu trở về cùng ta nói ngươi đã đến rồi, ta còn không tin. Hôm nay cái, nhưng xem như tam nương lau khoe mắt nước mắt, trên mặt tràn đầy nguyện vọng thực hiện sau thỏa mãn cao hứng. Tam nương một thân qua cơn mưa trời lại sáng sắc cân và táo trên. Xanh biển 16 giảm phúc váy, tóc đen bị đơn giản vắng khởi, vớn tóc ngọc châm lại toàn thân xanh đậm, thủ công tinh tế, vừa thấy biết ngay không phải vật phạm. Hùng chi tam nương trong thai chói lọi minh nguyệt đang nghe nói là hoàng hậu ban cho hạ đồ vật, quý báu kinh người. Lại xem tam nương, vẻ mặt đoan trang nhàn nhã, nhất phái đại gia phu nhân bộ dáng. Đều nói cư di khí, dưỡng di thể, tam tỷ mấy năm nay thịnh phủ phu nhân lập tức tới, xác thật thay đổi không ít. giao nương phụ họa gật đầu thập nhất nương trong nhà tốt không tam thúc tam thẩm nhi tốt không tà cha mẹ tốt không nhà cũ đều hảo thập nhất nương trước nói câu trước đỡ tam nương ngồi xong lại kéo giao nương ngồi xuống mới cười tủm tỉm tiến đến tam nương bên người ôm tam nương cánh tay nháy đôi mắt nói tam tỷ, một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu ngươi muốn trước hết nghe cái nào tam nương thân mình bỗng nhiên căng thẳng bắt lấy thập nhất nương Mắt lộ ra hoảng sợ, có phải hay không ra mãi lại, lại khi dễ nương? Cha đâu? Nương đâu? Vẫn là. Giao nương cũng lập tức đứng thẳng thân thể, nhìn chầm chầm thập nhất nương. Cha hào hảo. Nương cũng hào hảo. Thập nhất nương giở khóc giở cười, nhìn đến giao nương cũng một bộ như lâm đại địch bộ dáng, chỉ phải bất đắc gì nói, là nương. Không đợi tam nương cùng giao nương đặt câu hỏi, nàng liền cười đem la thị mang thai, mới đầu nói là xong bảo thai. Kết quả sinh hạ tới lại là hai nam một nữ sự nói cho hai người. Tam nương cao hứng nước mắt lại hào hào rơi xuống. Giao nương vội hợp tay niệm vài câu Phật. Nghiên hạ thấy tỉ muội mấy cái đau buồn. Ở bên cạnh thấu thú nói, tam cô nãi nãi, giao cô nãi nãi. Các ngươi cũng biết mười một cô nương nói tin tức xấu ra sao. Tam nương cùng giao nương liền cùng nhau nhìn về phía nghiên hạ. Nghiên hạ liền nhấp môi cười. Chỉ vì thiệu tiểu gia tính tình này thật sự cực kỳ giống nhà chúng ta nhị tiểu gia. Một ngày 12 cái canh giờ nhất định phải có 13 cái canh giờ là không chịu ngồi yên. Tam nương cùng giao nương liếc nhau, đầu tiên là Ngốc Lăng, sau đồng thời cười ra tiếng. Thập nhất nương ở một bên thở dài, nương mỗi ngày đều phải truy ở phía sau mãn tòa nhà tìm người, tìm được còn muốn cùng bảy mưu tính kế đại gia, lấy nước mắt đổi lấy đồng tình yêu mỗi đấu trí đấu dũng, mới có thể nhéo nhị ra đánh mấy bản tay mông. Tam nương cùng giao nương trố mắt. Cảm tình đây là tập thể phạm tội đội. Tam nương đối tân sinh ra hai cái so với chính mình nhi tử còn nhỏ đệ đệ, muội muội rất là cảm thấy hứng thú. Một bên hướng thập nhất nương trong chén gắp đồ ăn, một bên suối rục nàng nhiều lời một ít đệ đệ muội muội thú sự. Có một lần, Minh ca nhi muốn ăn quả đảo, liền khuyến khích hiển ca nhi đi leo cây trích đảo, bị nương phát hiện, muốn đánh hiển ca nhi ngông, miêu nhi liền ôm nương chân khóc, nói là nàng muốn ăn quả đảo, nhị ca mới đi giúp nàng trích. Sau lại vẫn là Minh Ca Nhi chính mình nói lời nói thật. Nương khí dở khóc dở cười. Giao nương ở một bên cười, đều nói cháu ngoại giống câu, thật đúng là nói. Thập nhất nương biểu tình có chút cổ quái, nhìn nghiên hạ liếc mắt một cái, nghiên hạ một bộ muốn cười không dám cười bộ dáng. Tam nương cái chán đổ mồ hôi, bướng bình đến này nông nỗi, còn có người ra chủ ý, có người sau điện. Nghe ngoài phòng truyền đến Nhi tử chỉ huy nguyên tỉnh sung phong thanh âm. Nghĩ lại nhà mình trong phòng mới vừa mọc ra răng sữa liền dính nhi tử nữ nhi, tam nương lập tức quyết định, về sau trở lên hương định không thể lại mang tiểu ca nhi tới, miễn cho hắn cùng Nguyên tịnh càng hôn càng quen, Nguyên tịnh thành hắn đồng lõa. Ai ra, ta tiểu thiếu gia thứ này cũng không thể ăn bậy bà vũ lo lắng khuyên, phục linh thanh âm tùy theo vang lên, tiểu thiếu gia trong phòng có củ cải bánh, nô tỉ đi cho ngươi điểm cuối tới ăn, tốt không? Tiếp theo chính là bước chân hướng phòng tới thanh âm. Tam nương trên mặt thần sắc lập tức nhiều nghiêm nghị, sống lưng chậm dại thẳng thán, vô vô thập nhất nương tay, cùng Giao nương cùng đứng dậy ngồi vào mặt khác một bên. Hai người mới vừa ngồi xong, Phục Linh đã đến cửa, phu nhân, tiểu thiếu gia muốn ăn củ cải bánh, nô tỉ tới lấy một ít. Tam nương tưởng mở miệng, Giao nương chiều nàng lắc lắc đầu, bưng trên bàn một đĩa củ cải bánh, đứng lên, vài bước đi tới cửa, đứng ở cửa hỏi thiệu ca nhi, thiệu ca nhi, dì cầm củ cải bánh tới. Mau tới gì nơi này ăn? Giao gì? Ta không ăn củ cải bánh. Thiệu ca nhi thanh thúy trả lời. Giao nương lạnh lùng nhìn Phục Linh liếc mắt một cái, Phục Linh sắc mặt biến đổi, vừa mới tiểu thiếu ra còn nói. Được rồi, ngươi nếu tưởng tiến vào nghe lời liền tiến vào, không cần lấy Thiệu ca nhi nói chuyện này. Giao nương cười lạnh một tiếng, đem Phục Linh từ trên xuống dưới nhìn một lần, mộ ra thật đúng là dạy ra hảo hạ nhân, nên thỉnh mộ phu nhân nhiều phái mấy cái lại đây. Tốt nhất liền phu nhân thượng nhà xí cũng tùy thân cùng một cái. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Nghe giao nương nói như vậy, Phục Linh mặt thật là tráng bệnh một mảnh. Ở thịnh gia đã chết các nàng mấy cái hạ nhân. Nghe nói cái thứ nhất chính là thịnh phu nhân thượng nhà xí cũng muốn đi theo bị lòng trọng người dưới sự giận dữ sống sờ sờ đánh chết. Các nàng chỉ là minh lộ giám thị, nhưng không nghĩ mất đi tính mạng. Thấy Phục Linh thay đổi sắc mặt, giao nương trong lòng buông lỏng. Đem trang củ cải bánh mâm đưa cho Phục Linh, đi thôi, hảo hảo hầu hạ tiểu thiếu gia. Phục Linh tiếp nhận mâm, vén áo thi lễ, rời khỏi mười bước có hơn. Giao nương xoay người vào nhà. Thập nhất nương đã xem có chút hưng phấn. Giao nương cười nói, mộ da này đó người trước sau phái mới bắt lại đây, lão da giết gà dọa khỉ, mộ da không nghị trở mặt, có khi liền mở một con mắt nhắm một con mắt, những người này tự tin không đủ, uy hiếp một phen tự nhiên không dám lô mãng. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ đem mệnh đáp đi vào. Bất quá, nàng gặp qua thập nhất nương bộ dáng tam nương dịu dàng đáy mắt có lăng liệt chợt lóe mà qua, than nhẹ một tiếng, lưu không được. Giao nương lừ một tiếng, cho thấy như vậy sự trải qua không ít. Nghiên hạ nghe có chút kinh ngạc, đi xem thập nhất nương. Thập nhất nương trên mặt hưng phấn đã rút đi, thay một chương suy tư nhan sắc. Một lát, nàng nhìn về phía tam nương, nhẹ gọi một tiếng, tam tỷ. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tam nương chiều nàng ôn hòa cười. Ngươi tỷ phu lẻ loi một mình dựng thân triều đình. Ta dù cho lại vô dụng, cũng nên làm hắn không có nỗi lo về sau. Tam nương đáy mắt, rõ ràng con nàng chưa bao giờ gặp qua kiên cường cùng tuyệt nhiên. Làm nàng cả người thoạt nhìn giống như loang loáng thể, lệnh người khuynh mục Trong trí nhớ, cái kia cha mẹ chịu khi dễ khi chỉ biết tránh ở một bên tú khí lau nước mắt tam nương cùng trước mắt vẻ mặt ôn hòa ý cười. Phiên tay lại dám muốn mạng người nữ tử trung hợp, thập nhất nương xem có chút gây ra. Tam tỷ. Vì thịnh tử đều, nàng thế nhưng đem chính mình lột sắc thành dáng vẻ này. Bất quá cũng là, ta không cần mạng người, người liền phải ta mệnh. Cùng với nhân vi đau tổ ta vì thịt cá, không bằng ta tới chất đau. Thập nhất nương chỉ là, có chút đau lòng cái kia dịu dàng tốt đẹp, nữ tử. Tam tỷ. Tam nương cười vỗ vỗ mội mội tay, tỉ tỉ hết thẻ đều hảo. Nàng lại bỏ thêm một câu, thật sự. Thập nhất nương theo nhẹ nhàng cười, không hề tiếp tục cái này đề tài, hỏi mộ gia. Tam nương cười lạnh hai tiếng, mộ gia khởi điểm tặng cái bà Vú lại đây muốn gắn đo thiệu ca nhi, làm hại thiệu ca nhi từ trên giường ngã xuống trên mặt đất, cái gáy khái phá một khối to. Người tỷ phu giận cực, làm cho sở hữu hạ nhân mặt sống sở sở đánh chết kia tiện nhân. Tuy sự đã qua đi hai năm, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nhi tử huyết đầm địa cái hót. Thái y kêu lập lòe không chừng ánh mắt, nàng liền hận ngửa răng. Cũng là trải qua lần đó, đối mặt mộ ra người, nàng tâm địa mới ngạnh lên. Mộ ra có người tới hỏi đến tốt cùng, bị ngươi tỷ phu một đốn bạo nổ mắng to, còn tuyên bố, bọn họ mộ ra có chuyện gì liền hướng bọn họ phu thế tới, còn dám động thiệu ca nhi. Cũng đừng trách hắn trở mặt không biết người, cùng lắm thì đại gia một phách hai tán, cá chết lưới rách. Mộ ra đối lý. cũng không dám thật cùng ngươi tỷ phu sẽ rách ra mặt sau lại lục tục phái người đều qua minh lộ lại không dám đối thiệu ca nhi động thủ chỉ phái đến ta và ngươi tỷ phu bên người ta nhéo mấy cái mật báo tìm sai đổi rồi dư lại cũng thành thật rất nhiều Tam nương tự thuật đến cuối cùng thanh âm đã là bình đẳng thực thập nhất nương đáy lòng âm thầm vì thịnh tử đều điểm cai tán tam nương tử trong lòng móc ra một phong thơ đưa cho nàng lúc ta tới ngươi tỷ phu làm ta giao cho ngươi nói làm ngươi nhìn có thể viết hồi âm liền viết một phong dứt lời quay đầu đi xem giao nương giao nương liền từ trong lòng móc ra một hộp phấn mặt cũng một chương thiềm giấy mang không tới giấy và bút mực chỉ có thể lấy này đó chắp vá thập nhất nương mỉm cười cười đi hủy đi tin tam nương cười lạnh hai tiếng mộ ra khởi điểm tặng cái bà vú lại đây muốn gắn đo thiệu ca nhi làm hại thiệu ca nhi từ trên giường ngã xuống trên mặt đất cái gáy khái phá một khối to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 151 lạc di nương tới cửa. Tam nương mặt đương trường liền thay đổi sắc. Phục Linh rũ mắt mặt, dư quang lại là lại kinh lại khủng cha xét thập nhất nương. Giao nương một phen ấn xuống tam nương, chiều nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thập nhất nương cũng không thèm nhìn tới Phục Linh, cười rối tay chạm chạm thiệu ca nhi tay, vào tay chỗ, còn mang theo trẻ con phì mềm mại, hai tử mở to mắt to cười hì hì nhìn chính mình. Thập nhất nương chỉ cảm thấy đáy lòng có khối mềm mại nơi bị chạm được. mềm rối tinh dối mù, hận không thể ôm lấy hải tử hung hăng thân thượng mấy khẩu. Lại kêu mộ ra người tại bên người, nàng tưởng phát tác đều không được. Thập nhất nương áp xuống đáy lòng rung động, cười hỏi thiệu ca nhi, ta đảo không biết nơi nào gặp qua như vậy bộ dáng xuất sắc ca nhi, hay là ca nhi cùng ta ở trong ngộng gặp qua. Thiệu ca nhi sứng sốt, đại đại đôi mắt cùng trong nhà hiền ca nhi quả thực không có sai biệt, manh manh ngốc ngốc nhìn thập nhất nương, bất quá dây lát, Liền dạng khai đại đại tươi cười, bộ dáng thật là cơ linh cổ quái, còn từ tam nương chỗ đặng đặng vài bước chạy đến thập nhất nương bên người, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, làm bừng tình nói, nghiêng mắt đối tam nương liệt miệng cười to, nương, ta ở trong ngộng gặp qua vị này gì? Lại không sợ sinh đi kéo thập nhất nương, gì, ngươi thật sự ở trong ngộng gặp qua thiệu ca nhi? nhục đoàn tử giống nhau tiểu nắm tay vừa nhét vào thập nhất nương lòng bàn tay. Mắt to như có thể nói giống nhau nhìn Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương nơi nào nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ nói, đúng vậy, gì ở trong ngộng gặp qua chúng ta Thiệu Ca Nhi. Thiệu Ca Nhi liền cười hì hì hướng Thập Nhất Nương trong lòng ngực toản, kia động tác cực kỳ giống hiển Ca Nhi nào vào nàng trong lòng ngực bộ dáng, Thập Nhất Nương vội dối tay ôm lấy hắn, vương chắc ôm Thiệu Ca Nhi một phen, Thiệu Ca Nhi quả nhiên giống trong ngộng giống nhau hương mềm, gì mang về nhà đi tốt không. Liền thấy Thiệu Ca Nhi nghiêm trang lắc đầu, đếm trên đầu ngón tay số, không tốt không tốt, Thiệu Ca Nhi muốn chiếu cố tiểu nội muội muốn tới chùa miếu xem nguyên tịnh muốn thảo cha mẹ niềm vui. Nói, ngằng đầu liền hướng Thập Nhất Nương nết miệng, Thiệu Ca Nhi không có thời gian cùng gì về nhà. Thập Nhất Nương liền cười đem Thiệu Ca Nhi ôm đến trong lòng ngực một trận xoa nắn, kéo xuống bên hông một khối màu trắng ngà là lướt bội nhét vào Thiệu Ca Nhi trong tay, mới buông lòng tay, nhìn về phía trong lòng run sợ tam nương. Thịnh phu nhân, người đứa nhỏ này thật đúng là thảo người yêu thích. Tam nương quét rũ đầu dư quang loạn phiêu phục linh liếc mắt một cái, lại nhìn mắt mội mội cùng cười khả nhân nhi tử, tâm điệu bỗng nhiên một ngạnh, trên mặt lập tức khôi phục ôn hòa cười, làm cô nương chê cười, nhà ta này hôn thế ma vương thường ngày chính là không sợ trời không sợ đất, hôm nay khó được ngoan ngoãn một lần, cũng là cô nương cùng với nhà ta này tiểu ma đầu có duyên. Lại kêu nhi tử, gì tặng đồ vật cho ngươi, Ngươi nên như thế nào? Thiệu ca nhi nhìn xem tam nương, lại nhìn xem thập nhất nương, đại đại trong ánh mắt tựa hồ có một cái rất lớn dấu chấm hỏi, rất là hoang mang bộ dáng. Tam nương sắc mặt hơi trầm xuống, nương ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Thiệu ca nhi thấy tam nương trầm mặt, vội cùng tiểu thân mình ôm nắm tay hướng thập nhất nương nói lời cảm tạ, cảm ơn gì. Thập nhất nương ôm thiệu ca nhi, mặt mày tràn đầy ý cười, thiệu ca nhi cũng cười tủm tỉm con mi. Cùng thập nhất nương mặt mày lại có bảy phần tương tự. Phục Linh tựa nhận thấy được cái gì, đồng tử hơi co lại, đầu rũ càng thấp. Thập nhất nương chiều tam nương đưa mắt ra hiệu, tam nương lạnh lùng cười, gật gật đầu. tỷ muội mấy người lại nói vài câu nhàn thoại, tam nương tìm cái cớ sai sử Phục Linh đi ra cửa đưa Nguyên tịnh hồi đại điện, thiệu ca nhi chạy ra đi cùng Nguyên tịnh hiếm lạ hảo một thời gian mới về phòng. Thập nhất nương liền nương cái này không đương viết hồi âm, giao nương bảo chế đúng cách. Đem tờ giấy nhét vào bánh bột bắp, lại suy nhập trong lòng ngực. Trước khi đi, thập nhất nương thấp giọng dặn do Tam nương, Tam tỷ, "Phục Linh sự ngươi trước cùng Tam tỷ phu thương lượng một vài, nghe một chút hán. Nội trách sự, "Ngươi tỷ phu từ trước đến nay không nhúng tay, trừ phi ta thật sự không có cách nào." Tam nương chiều thập nhất nương cười cười, nhìn đến muội muội đáy mắt lo lắng, vỗ vô, vô tay nàng, trong đó lợi hại quan hệ Tam tỷ biết, "Ngươi yên tâm." Tam tỷ bảo đảm không kéo các ngươi chân sau. Thấy thập nhất nương vẫn như cụ không có thả trầm thần sắc, nàng lại cười, ta thủ hạ dính không ít huyết tinh, không ít nàng một cái. Tươi cười có bất đắc dĩ lại cũng có kiêu ngạo. Thập nhất nương âm thầm đem thịnh tử đều mang cái máu cho phun đầu, làm cho tam nương mặt lại một chữ cũng không thể nói, còn phải xả ra một cái tươi cười, miễn cho tam nương vẫn luôn nhớ. Trước khi đi, thiệu ca nhi lưu luyến không rời thập nhất nương. còn hỏi Tam Nương vải biến có thể hay không thỉnh gì đi trong nhà làm khách. Tam Nương ứng, hắn mới nháy mắt to cùng Thập Nhất Nương méo tay. gì nhà ta muội muội hảo đáng yêu, ngươi tới xem. Thập Nhất Nương cười gật đầu. Thập Nhất Nương để lại nội tâm, cùng nghiên hạ vòng lộ hồi trung cần hồi phủ. Sau cái nhan sắc nên ở đại sành cửa, thấy Thập Nhất Nương trở về, mấy người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ai cũng không muốn tiến lên. Thập Nhất Nương nhìn liếc mắt một cái. hỏi đi đầu lục mang có việc lục mang lắc lắc đầu lại gật gật đầu nghiêng mắt đi xem mấy cái nhan sắc mấy cái nhan sắc sôi nổi cho nàng đưa mắt ra hiệu nàng mới cười hướng phía trước đi rồi hai bước nhợt nhạt phúc cái thân nói mộ cô nương là phu nhân cho mời còn lại mấy cái nhan sắc gật đầu phụ họa thập nhất nương ngứng mày hứng thú quét mấy người liếc mắt một cái nhà các ngươi phu nhân đánh nên không phải là tìm ta thuyết phục các ngươi tàm già thu các ngươi Lam thông phòng nha đầu đi. Mấy người trên mặt tràn đầy hoảng sợ, hai cái nhát gan sắc mặt đều phế mệnh, hàm răng va chạm thanh liền nàng đều nghe thấy. Lục mang ha hả cười gượng, đáy mắt cũng là một mảnh muốn khóc không khóc sợ hãi, mộ cô nương, chúng ta đều là phụng mệnh hành sự. Nhưng ai cũng không nghĩ ném đầu A. Ai nguyện ý đi hầu hạ một cái ngủ đến nửa đêm sách đến giết người ma đầu A. Các nàng hoa giống nhau tuổi tác, suy nghĩ một chút, chính ngủ thơ ngọt. xinh đẹp đầu đột nhiên bị người một đau chém như thế nào tính như thế nào có hại a thập nhất nương chớp chớp mắt nghiên hạ nhấp môi hai người đều từ đối phương trong mắt đọc ra ý cười đi hồi các ngươi phu nhân liền nói ta vội một ngày quá mệt mỏi có chuyện gì ngày mai rồi nói sau thập nhất nương vây vây tay lập tức chiều chính mình phòng đi đến lục mang đi cản 152 cố thẩm trở về Đại thập nhất nương phát giác lại bị trước mắt nam tử nắm thất thần, không khỏi dưới đáy lòng tàn nhẫn phun chính mình một ngụm, mặc niệm, sắc tức là không không tức là xác chịu tưởng hành thức, cũng phục như thế. Lại hồn nhiên không biết chính mình bất chi bất giác niệm ra tới. Túc trọng hoa đáy mắt thâm thúy liền càng thêm nồng hậu, đẹp khuôn mặt tuấn tú đi phía trước để sát vào nhìn thập nhất nương, ánh mắt nóng rực thập nhất nương ở trong lòng đều rên một tiếng, trắng nón nhu để bỗng nhiên che lại nam tử tinh mắt. không có cực nóng tầm mắt, thập nhất nương thật mạnh thở hổn hển một hơi, mới kinh ngạc phát hiện chính mình vừa rồi thế, nhưng ngừng lại rồi hô hấp. Trong lòng lại là một trận kêu rên, nam sắc lầm người, nam sắc lầm người a, Này hôn tiểu tử, khi còn nhỏ rõ ràng thực thảo hỉ nói, tuy là một trương lệnh như băng diện than mặt, nhưng cũng may nhan giá trị cao, xem người ánh mắt cũng là sùng bái ánh mắt, đâu giống hiện tại. Rút đi niên thiếu non nớt đã trải qua chiến trường lễ rửa tội, tuấn nhan như ngọc, anh khí tranh tranh, lại còn thích ở nàng trước mặt động bất động liền cười giống ngày mùa hè thái dương, sợ trước không hạt nàng hai mắt. Nàng thật là đối gương mặt này, này đôi mắt càng thêm đã không có sức chống cự. thấp nhất nương ảo não phỉ nổ chính mình một phen, ở túc trọng hoa chấp không biết nhiều ít hạ lông mi cảo chính mình lòng bàn tay khi, giận dữ buông xuống tay, tức giận chừng hắn một cái, nói chính sự nhi. Chiếu ngươi nói như vậy, Hắn không hướng ra truyền đệ tin tức nhưng thật ra tốt. Ngươi là không ở nhà, không biết ta cha mẹ lo lắng thành cái dạng gì nhi. Ta cùng tam tỷ, tiểu 12 hết thể không dám ở bọn họ trước mặt đề cập tam tỷ, ngay cả nhị tỷ bị nương thấy người tư người nhắc mãi vài lần sau cũng không dám thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Càng miễn bản ta làm nghiên hạ vào kinh tới tìm hiểu tin tức, nghiên hạ bị mộ ra người khấu hạ, suýt nữa mất đi tính mạng chuyện này. Ngươi còn hướng về hắn nói chuyện. Nói xong lời cuối cùng, thập nhất nương thanh âm có chút cất cao, một đôi con ngươi giận dữ chừng mắt Túc Trọng Hoa, bên trong hình như có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, Phảng Phất Túc Trọng Hoa dám giúp đỡ thịnh tử đều nói một lời, nàng có thể lập tức lập tức phóng hỏa thiêu hắn giống nhau. Túc Trọng Hoa bình tĩnh nhìn nữ tử đỏ bừng khuôn mặt, đáy mắt thâm thúy trung tẩm mãn cái gì, ngón tay thon dài ma xôi quỷ khiến xoa thập nhất nương phát đỉnh, sau theo một bên chậm rãi vướt ve mà xuống, dừng ở nàng trước ngực một sợi tóc đen thượng. Du mắt ha ha cười ra tiếng tới, thập nhất nương, thập nhất nương mặt già đỏ lên, ở hắn dưới ánh mắt chỉ cảm thấy chính mình giống bị người lột sạch quần áo, mắt thấy nam nhân trên mặt tươi cười càng thêm kéo đại, dần dần có không thể vãn hồi chi thế, đáy mắt kia mặt giả vờ lửa giận rốt cuộc lấy giả đổi thật, nàng thẹn quá thành giận, đem chính mình tóc đẹp một phen từ túc trọng hoa trong tay túm lại đây, ta không cho trả vào, túc trọng hoa rốt cuộc nhịn không được, thanh âm trầm thấp. nhẹ nhàng cười rộ lên. Ở hắn trong trí nhớ, thập nhất nương trước sau là thông minh cơ trí, có từng có như vậy không biết làm sao, lấy lớn nhỏ thanh áp chế người thời điểm, nhưng thiên như vậy thập nhất nương, làm hắn ý thức được nào đó khôn khéo tiểu hồ ly là có nhược điểm, thả hắn thử lần nào cũng linh. Thập nhất nương trừng mắt trước nam nhân, nam nhân không chút nào để ý nàng trừng mắt, thả ở nàng trừng mắt chung, vẫn như cũ nhu tình như nước chăm chú nhìn nàng, nửa ngày. thập nhất nương bại hạ trở tới dối tay cầm lấy chiếc đua gấp đồ ăn thật mạnh bỏ vào nam nhân trước mặt trong chén buồn bực nói tăm ra ăn cơm túc trọng hoa rõ ràng nghe được nàng cắn răng thanh cười ứng cầm lấy chiếc đua ăn thập nhất nương kẹp tới đồ ăn bên thai nhạy bén bắt giữ đến thập nhất nương bật hơi thanh đáy mắt ý cười liền lại thâm vài phần hắn vui sướng nhất thời gian đều là ở gặp được nàng lúc sau tình nguyện sớm ngày điều tra rõ chân tướng tình nguyện chấp khanh tay vinh chẳng phân biệt Một bữa cơm, người nào đó ăn tùy ý, người nào đó ăn nghẹn quất. Đại ăn cơm xong, Túc Trọng Hoa lại đề cập thịnh tử đều, thập nhất nương đã không có lúc đầu lửa giận, bày tay nói, ta biết ngươi ý tứ, bất quá là bất mãn thịnh tử đều hưởng làm ta cha mẹ lo lắng. Lại thở dài nói, hắn còn làm ta tam tỷ dính đầy tay huyết tinh, ta thật sự là đối hắn thích không nổi. Túc Trọng Hoa nghĩ đến thập nhất nương vừa mới nói lên sự, nghĩ đến hạ tam nương ngày xưa ôn hòa. Cũng thở dài một hơi, nói, đại gia bên trong, nhiều là như thế này, nam chủ ngoại nữ chủ nội, nữ chủ nếu tại hậu trạch lập không đứng dậy, bị hạ nhân khinh thường là tiểu, trong nhà tin tức nếu tiết ra ngoài, bị người bắt được nhược điểm, nhẹ giả ném quan, nặng thì họa cập gia tộc. Lại nói tiếp, thịnh tam tỷ phu cũng là vì tam tỷ hảo, nàng tổng không thể cả đời tránh ở thịnh tam tỷ phu cánh dưới, còn nữa, cho dù không vì thịnh tam tỷ phu... Tam tỷ tổng cũng muốn vì nàng một nhi một nữ làm tính toán không phải. Thập nhất nương biết rõ hắn nói có lý, này đó đạo lý nàng cũng đều hiểu, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến vãng tích liền sát gà cũng không dám xem tam tỷ hiện giờ phiên tay chính là một cái mạng người, nàng. Thực sự đau lòng. Túc trọng hoa lại nói liên miên khuyên giải hồi lâu, thập nhất nương mới cười đỉnh chỉ hắn. Hai người lại nhàn thoại vài câu mộ ra cùng tam hoàng tử sự, từng người nghỉ ngơi. Hôm sau, Nguyên phủ người đưa tới tin tức, nói là Cố Thẩm đã vào thành, xe ngựa chính hướng Chung Cần hầu phủ tới. Túc Trọng Hoa cùng thập nhất nương lập tức liếc nhau, hai người nhanh chóng quyết định, ra hầu phủ ngăn lại Cố Thẩm xe ngựa, đi trước nguyên phủ. Cố Thẩm khó hiểu, Túc Trọng Hoa nói, nhị thúc tâm thuật bất chính, cha mẹ sự mặc kệ có phải hay không hắn việc làm, chúng ta một đường bị người đuổi giết lại là hắn cùng Túc Trọng vinh, Túc Trọng Diệu hạ sát thủ, nương mang theo ta bên ngoài nhiều năm như vậy. hắn nếu biết chắc chắn đối nương bất lợi này đây ta đã cùng nguyên đại nhân thương lượng quá nương tạm thời ở nguyên phủ chủ hạ đại hầu phủ công việc liệu lý rõ ràng ta lại tiếp nương về nhà túc trọng hoa đạm đạm cười cố thẩm lại đỏ đôi mắt dối tay xoa túc trọng hoa khuôn mặt khẽ than thở hai tử khổ ngươi túc trọng hoa lắc đầu nương khổ cố thẩm buồn nhà chồng họ cố nhà mẹ để họ tiết phu thê ân ái dục có hai tử vì bọn họ một nhà trượng phu ra ngựa bọc thây hai cái nhi tử một cái bị lửa lớn thiêu chết một cái rơi xuống không rõ sinh tử không biết nàng so với hắn khổ thượng đâu chỉ ngàn vạn lần cố thẩm cười trong mắt có nước mắt nhảy lên đứa nhỏ ngốc túc trọng hoa hơi hợp mắt ở cố thẩm lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ hai dọa mở con ngươi tê nương cố thẩm ứng ai hai mẹ con nhìn nho cười đáy mắt lại đều có thủy hòa tiên động thập nhất nương nhìn hồi lâu Đều không đành lòng đánh gãy. Vẫn là cố thẩm trước. 153 lạc ra người, trà không chỗ nào hạch. Túc trọng hoa bị nháy mắt vây quanh, thập nhất nương tắc bị hai cái tay chân thô to trung niên phụ nhân xô đẩy ra vòng dây, ngăn cách bởi bên ngoài. Thích vóng liền thượng. Hoa ca nhi, ta là bà ngoại a một cái đầu tóc hoa dầm, nói chuyện rất có sức lực phụ nhân một phen nắm lấy túc trọng hoa tay, lực đạo to lớn, túc trọng hoa một tránh dưới cư nhiên không có tránh ra. có khác một cái dâu láo trường, một thân khô nhăn lụa phục láo giả thê thê ai ai ở một bên mặt khỏe mắt, ta số khổ nữ nhi, lao phụ cuối cùng đem cháu ngoại cho người tìm trở về. Biểu đệ, biểu đệ, ta là người đại biểu ca lạc thể trí. Đây là người đại biểu tẩu châu thị, đây là người ruột thịt cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, mau gọi người a. Biểu đệ, biểu đệ, ta là người nhị biểu ca lạc tế huy. Đây là người nhị biểu tẩu văn thị. đây là ngươi mấy cái ruột thịt cháu ngoại trai cháu ngoại gái ai nha ngươi đừng tệ ta a biểu ca ta là ngươi thân biểu đệ a ta là ngươi thân biểu muội. trường hợp một mảnh hỗn loạn thập nhất nương xem có chút chố mắt nghiên hạ phế đi thật lớn sức lực mới từ trong viện chui ra tới đem thập nhất nương kéo đến một bên nói đến tuột cùng ngụy quản sự nói đều là tam gia ruột thịt nhà ngoại thân thích hắn một cái làm nô tài không hảo xử lý Đành phải toàn tiếp vào túy hoa viện. Lại khó hiểu cùng thập nhất nương tránh cãi, cô nương, tiền nhiệm chung cần hầu phu nhân không phải xuất thân danh môn sao. Như thế nào này nhóm người cùng tám đời chưa thấy qua vinh hoa phú quý giống nhau. Ăn cái gì đều dùng tay chảo. Uống trà ngữ uống. Mãn nhà ở đồ sứ đều bị từng cái sờ soạn biến nghiên hạ nuốt nuốt nước miếng, lắc lắc đầu, nên không phải là giả mạo đi. Thập nhất nương cười cười. Thiên nhiệm Trung Cần Hầu Phu Nhân sau khi chết, Lạc Gia sắp sửa đích nữ gả cùng Túc đỡ Vũ làm thiếp, tưởng tiếp tục chịu Trung Cần Hầu Phủ chỗ tốt, nhưng Túc Nhị Phu Nhân có đứng đắn nhà mẹ đẻ, Lạc Gia căn bản liền bài không thượng. Không có Trung Cần Hầu Phủ duy trì, Lạc Gia cái này giả thanh quý nhà tự nhiên thật sự thanh. Nghiên hạ thẻ lưới, sớm chút năm chúng ta tới Trung Cần Hầu Phủ lúc ấy, Lạc Gia tuy rằng đã không bằng từ trước, còn không tới lưu bà ngoại tiến đại quan viên nông nỗi. Lúc này nghiên hạ làm cái không dám khen tặng tư thái, lắc lắc đầu. Đáy mỏng nhân ra so không được khai quốc công hơn thế ra, hơn nữa lạc ra mấy cái nhi tử đều là không nên thân. Thời trẻ có túc đại tướng quân cái này hữu lực con rể chống bề mặt, nhiều ít còn có thể xem đập vào mắt. Không có túc đại tướng quân cùng túc đại phu nhân, lạc ra vốn đã không đủ nhìn, lại còn tìm đường chết đem đích nữ đưa vào chung cần hầu phủ cấp túc đỡ vũ đương tiểu tiếp Loại này hiện tượng tại thế gia trong mắt đã là người xa cơ thất thế cách làm, ai còn sẽ con mắt nhìn thượng liếc mắt một cái. Đúng rồi, lạc di nương trong viện tiểu nha hoàn tới túy hoa viện nhìn vài tranh, không gặp tam gia trở về, liền chạy trở về. Lúc này lại tới nữa nghiên hạ chỉ vào cách đó không xa một cái trai trai tiểu nha hoàn nói. Thập nhất nương nhìn cái kia bảy tám tuổi tiểu nha hoàn lược suy nghĩ hạ không có lên tiếng. Túy hoa viện động tinh càng thêm đại. Dẫn một ít hầu phủ hạ nhân nghỉ chân quan khán, Túc Trọng Hoa kiên nhẫn ở lạc gia biểu mội nũng nịu một câu biểu ca, ta cùng với ngươi đã từng đính hôn từ trong bụng mẹ bóc tát. Đủ rồi. Túc Trọng Hoa quát lạnh một tiếng, đẩy ra trước người chống đỡ hắn luôn miệng nói là hắn biểu ca biểu mội hai người, xài bước vào sân. Lạc gia người ở một lát chố mắt lúc sau, một tổ ong kêu la dũng đi vào. Ngụy quản sự đứng ở cửa, mặt tựa không thể nề hà, Đáy mắt lại hiện lên trào phúng chi sắc Bị thập nhất nương cùng nghiên hạ nhìn với vạn Ngụy quản sự một phát hiện thập nhất nương ánh mắt đang nhìn chính mình Vội bài trừ một cái cười Ôm và táo vào sân Sợ người nghe không thấy dường như thế to Tâm ra Cơm chiều bãi ở đâu Là bãi ở thiên tính vẫn là chính đường Lạc ra lão gia thái thái muốn hay không lưu lại ăn cơm chiều Tam gia bảo cho biết lão nô hảo chiếu trương làm việc nhi Thập nhất nương nướng mày Như vậy trắng trận táo bạo gây sự, ngụy quản sự, ngươi chủ tử biết không? Ngươi cái cẩu nô tải. Chúng ta chính là các ngươi tam gia ruột thị thân thích, ngươi nói lưu cơm không lưu cơm. Công bố túc trọng hoa biểu huynh lạc tề trí đối với ngụy quản sự một hồi quát lớn, còn không chạy nhanh đi chuẩn bị tốt ăn, hỉ thước đăng mai, nước gừng cà phiến, ngũ vị hương tử bổ câu, la hán đại tôn xuyến tạc tiên bối, hành bạo than bò, dầu hầu gà con, tiên ma cải ngồng. Phiến ra heo sữa, thịt kho tàu xích bối. Người chạy nhanh cho tốt, quý cho chúng ta đi lên một bàn lớn. Bực này một buổi trưa, người đều đói không sức lực. Ngụy quản sự cười ha hả, lại cũng không thèm nhìn tới lạc tề trí, nhìn về phía túc trọng hoa. Túc trọng hoa sắc mặt không tốt, mày nhữ chặt, muốn nói cái gì, lại còn chưa tới kịp mở miệng. Lúc trước ra tiếng lạc tề trí đã chỉ vào song song đứng ở túc trọng hoa phía sau sáu cái nhăn sắc, thèm nhỏ dãi nói. Ngươi, người, còn có ngươi chạy nhanh lại đây hầu hạ nhà các ngươi biểu thiếu ra. Mấy cái nhan sắc hai mặt nhìn nhau. Lục mang liền đi xem đi theo tiến sân thập nhất nương. Kia lạc tề trí liếc mắt một cái nhìn đến thập nhất nương, trong mắt kinh diễm một mảnh, liếm đầu lưỡi liền hướng thập nhất nương bên người đi. Biểu đệ, ngươi trong viện ngựa như thế nào đều như vậy không quý củ, chủ tử bên này phải dùng cơm, các nàng cũng không biết hầu hạ. Ngươi từ nhỏ bên ngoài lớn lên. nghĩ đến cũng không biết chúng ta gia đình giàu có quý củ cái này hắn dùng tay chỉ thập nhất nương liếm mặt nói ngươi đem ngươi nha đầu này giao cho ta ta bảo quản hai ba ngày khiến cho ngoan ngoan thuận thuận nghe lời trong mắt không chút nào che giấu hắn kia xích quả quả dơ bẩn ý tưởng thập nhất nương còn không có sinh khí túc trọng hoa đã đen trầm mặt một khuôn mặt phảng phất có thể ninh ra thủy tới lạnh lùng nói ngươi nói cái gì lạc tề trí nhìn thấy túc trọng hoa sinh khí trước tiên lui một bước lạc gia lão thái thái lập tức tiến lên một cái tắt thật mạnh chụp ở lạc tề trí cánh tay thượng lạc tề trí đau kêu một tiếng nương ngươi đánh ta làm cái gì sẽ không nói liền nhắm lại ngươi kia trương xú miệng lạc gia lão thái thái tản nhẫn chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái cười đi kéo túc trọng hoa hoa ca nhi ngươi cứu cứu bục tuệ ngươi đừng để trong lòng lại nói chúng ta một nhà cốt nhục thân không đáng vì một ngoại nhân lại chủ nhân bộ dáng phân phó ngụy quản sự không cần làm cái gì sơn chân hải vị giống nhau cơm nhà liền hảo làm chúng ta tổ tôn hảo hảo nói thượng một lát lời nói 154 giết chết bất luận tội cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra kéo kẹt tiếng vang ở yên tĩnh ban đêm phá lệ trói thai võng hầu ra thư phòng bình yên vô sự không có người ra vào dấu vết hạ nhân bẩm tiếp theo vang lên dày bước vào phòng tiếng bước chân túc đỡ vũ thanh âm cũng tùy theo vang lên các ngươi mấy cái đi phòng trong nhìn xem nếu có kẻ cắp dấu kín giết chết bất luận tội đêm hẹ giờ tí gió mát thiên tĩnh giết chết bất luận tội bốn chữ vừa ra làm trong nhà độ ấm lại nháy mắt hàng mười mấy độ chỉ làm người phía sau lương tâm đều nhịn không được hàn khí dâng lên túc trọng hoa thần sắc đạm mạc như ngọc tuấn nhan thượng không có một tia cảm xúc dao động dấu vết một đôi hắt chầm hai tròng mắt lại càng thêm lạnh leo ngưng trọng Thập nhất nương nhẹ nhàng phủ lên hắn tay, chụp hai hạ. Túc trọng hoa nghiêng mắt, đối nàng chấn an cười, nổi tại trên mặt cười thậm chí liền khỏe môi cũng chưa tác động. Thập nhất nương đột nhiên có chút đau lòng. Vốn là đại tướng lúc sau, hầu gia tôn sư, nên cẩm ý, ý ngọc thực, vinh hoa phú quý tồn tại, lại từ nhỏ lang bạt kỳ hồ, cha mẹ song vong, tỷ đệ thất lạc, có ra về không được. Mà tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội còn luôn miệng kêu giết chết bất luận tội. Thập nhất nương không chút nghi ngờ, Túc Đỡ Vũ vẫn luôn đều biết cái gọi là kẻ cắp chính là Túc Trọng Hoa. Chính như hắn căn bản liền không tin Túc Trọng Hoa chỉ là đơn thuần nhận tổ quy tông giống nhau. Túc Đỡ Vũ tin tưởng vững chắc Túc Trọng Hoa trở về là muốn đoạt lại thuộc về hắn cha hết thảy, Mà Túc Đỡ Vũ mục đích cũng rõ như ban ngày. Hắn muốn chém thảo trừ tận gốc. Đi vào phòng trong người thực mau rời khỏi tới, ôn quyền bẩm. Hầu ra, phòng trong cũng không phát hiện kẻ cắp. Túc Đỡ Vũ lược trầm con người, không có. Người nọ ứng, đúng vậy. Cha, bắt được kia tiểu tạp trùng không có. Một bộ màu đỏ sẩm thân ảnh bước nhanh đi vào phòng, đứng ở Túc Đỡ Vũ bên cạnh, đúng là vẻ mặt hưng phân Túc trọng rượu. Túc Đỡ Vũ tả nhi tử liếc mắt một cái, nhíu mày xua tay, truyền lệnh đi xuống, bên trong phủ lẻn vào kẻ cáp, các sân đều phải phối hợp điều tra. Là, hầu ra, hạ nhân ôm quyền, ra cửa truyền lệnh, không bao lâu. Vây quanh thư phòng người thối lui hơn phân nửa. Túc trọng diệu ninh mi hỏi túc đỡ vũ, cha, chuyện gì xảy ra? Không phải nói đem người vây ở thư phòng sao? Như thế nào như vậy một lát công phu, người đã không thấy tâm hơi. Túc đỡ vũ không có ra tiếng, cau mày từ thư phòng dạo bước đến nội gian phòng nghỉ, qua lại đi rồi hai lần, vẫn như cũ nghỉ trăm lần cũng không ra, rõ ràng nhìn bọn họ vào thư phòng, lại khắp nơi đều tìm không thấy người. cha có thể hay không là có cơ quan ám đạo gì đó. Bọn họ tránh ở bên trong, cho nên chúng ta tìm không thấy. Túc trọng rượu chiều bốn phía nhìn lại. Túc đỡ vũ ánh mắt nhân nhi tử nhắc nhở cũng nhìn về phía bốn phía hoặc bị bát bảo các ngăn trở vách tường, hoặc chống rông vách tường, một hồi lâu mới lắc đầu, không có khả năng. Đại ca lúc ấy bận về việc chiến sự, phàm là có nhàn dối thời gian nhiều lãng phí ở bọn họ mẫu tử mấy người trên người, thư phòng với hắn. Bất quá là cái bài trí, hắn lại nơi nào có công phu đi lăn lộn cái gì cơ quan ám đạo. Dứt lời, tựa thuyết phục giống nhau, chính mình gật gật đầu. Túc trọng rượu một cái tắt chụp ở trên bàn sách, đáng giận, tốt như vậy cơ hội sinh sôi bị bọn họ trốn rồi đi, muốn lại bắt được kia tiểu tạp chủng nhược điểm không biết muốn năm nào tháng nào đi. Muốn bắt hắn nhược điểm còn không dễ dàng. Ngoài cửa, dạ bước tiến vào một bộ nguyệt bạch áo dài nam tử. Nhàn nhạt chú mục phòng trong phụ tử hai người. Túc đỡ vũ vừa thấy người tới, giữa mày níu chặt thoáng bông ra nhị phân, trọng vinh, ngươi nhưng có ý kiến hay. Túc trọng vinh lắc đầu, Túc trọng diệu nhìn thấy, liền biểu môi. Túc trọng vinh chút nào không thèm để ý Túc trọng diệu thái độ, chiều Túc đỡ vũ cười, cha, Túc trọng hoa đêm thăm thư phòng mục đích thực rõ ràng, hắn đơn giản là muốn tìm năm đó đại bá lưu lại đồ vật hoặc cha bất lợi với đại bá chứng cứ. hắn nghiêng mắt nhìn về phía túc trọng diệu túc trọng diệu cùng với đối diện lạnh lùng nói xem ta làm cái gì ta lại không nhúc nhích cha vài thứ kia lại nói túc đỡ phong năm đó lưu lại đồ vật sớm bị cha ai túc trọng vinh há mồm đánh gãy túc trọng diệu chưa xong nói nói nhỏ đại ca tiểu tâm hai vách mạch rừng có cái dám nhĩ túc trọng diệu không kiên nhẫn mang thành, quay đầu hỏi túc đỡ vũ cha ta đi túy hoa viện nhìn một cái tia tiểu tử có hay không trở về túc đỡ vũ nhìn mắt con thứ hai chiều túc trọng rượu vây vây tay túc trọng rượu nhìn túc trọng vinh liếc mắt một cái phất tay háo rời đi các ngươi mấy cái cùng ta đi túy hoa viện túc trọng rượu lại mang đi một đợt người dư lại bất quá mười mấy người lấy túc trọng hoa cùng thập nhất nương bản lĩnh tưởng thoát thân dễ như trở bàn tay nhưng lúc này hai người ai cũng không có nhúc nhích hai đôi mắt bốn con mắt nhìn chằm chằm vào túc đỡ vũ phụ tử cha túc trọng hoa thế tới rào dạng chúng ta muốn mau chút hành sự túc trọng vinh nói túc đỡ vũ lắc đầu lên thuyền nơi nào còn có chúng ta nói chuyện phần mộ ra bên kia túc trọng vinh đỉnh mày tụ thành chữ xuyên nói ra mộ ra sau đột dừng lại bộ mặt trầm tư nửa ngày mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía túc đỡ vũ tam hoàng tử sẽ ngoan ngoan nghe lời túc đỡ vũ châm trọc cười huyền thượng chi mũi tên không phải do hắn nói không túc trọng vinh hoảng sợ kia hôm nay việc. Túc Trọng Vinh hít sâu mấy hơi thở, bình phục trong lòng đảo lãng, hỏi. Túc Đỡ Vu năm trưởng thành quyền, ở trên bàn tàn nhẫn đấm một chút, tiện nghi bọn họ. Một lát, ngước mắt nhìn về phía Túc Trọng Vinh, phân phó đi xuống, hôm nay việc không thể ngoại chuyện. Coi như là một kiện bình thường tặc trộm vào nhà sự kiện. Túc Trọng Vinh gật đầu, đại ca bên kia. ta đi nói. Túc Đỡ Vu nhíu mày. Túc Trọng Vinh như một tiếng, cha. Ta đây hãy đi trước, túy hoa viện bên kia ngươi vẫn là chạy nhanh đi lộ cái mặt, đừng làm cho đại ca nháo quá khó coi, lộ ra dấu vết. Hôm nay sự liền che giấu không được. Túc đỡ vũ đỡ đỡ chán, thở dài, đại ca ngươi nếu là có ngươi một nửa khôn khéo đầu vóc, ta liền không cần sầu hầu phủ tức vị. Túc trọng vinh cười cười, đáy mắt có cái gì chợt lóe rồi biến mất. Phụ tử hai người một trước một sau ra thư phòng, theo tiệm đi xa dần tiếng bước chân. Thư phòng trong ngoài quy về bình tĩnh. Túc trọng, 155 muốn vu hoan giá họa một. Túc gia phụ tử tổn hại chủ tử phân phó, tội phải làm phạt. Túc trọng vinh cùng Túc đỡ vũ sắc mặt cứng đờ, Dư Quang cho nhau quét đối phương liếc mắt một cái, Túc trọng vinh chiều Túc đỡ vũ hơi hơi gật đầu, Túc đỡ vũ nhíu nhíu mày, lập tức túi đầu thẳng khái trên mặt đất, chủ tử nhưng có điều phạt, lao thần tâm cam lĩnh mệnh. Cha. Túc trọng diệu kinh hô một tiếng. Túc trọng vinh nhữ mày nghiêng mắt, lạnh lùng chừng mắt nhìn Túc trọng Diệu liếc mắt một cái, Túc trọng Diệu kinh hô chỉ một vang, còn thừa nói đều bị nuốt hết trong cổ họng. Cố tử châu nhẹ nhàng nâng mi, cười xem tam hoàng tử sở nghiệp. Tam hoàng tử giữa mày một chút hung ác nham hiểm, không kịp hoặc khai liền ở cố tử châu tầm mắt hạ cười ha ha. Tử châu, Túc hầu ra chính là chúng ta tả hữu đắc lực can tướng, ngươi nói như vậy cần phải dọa hư Túc hầu ra. Đến lúc đó hắn nếu tới cái thân tại tào doanh tâm tại Hán, chúng ta nhưng khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Như vậy vui đùa lời nói vừa ra, liền túc trọng rượu mặt cũng nhịn không được trắng bệnh. Túc đỡ vũ càng là phủ phục trên mặt đất, định thanh nói, chủ tử thứ tội, thả nghe láo thần một lời. Cố tử châu tả túc đỡ vũ phụ tử hai người liếc mắt một cái. Tam hoàng tử thu cười, xua tay, nói, túc trọng hoa tuy là ta thân cháu trai. lại đầu nhập vào ở ngũ hoàng tử dưới trướng dưỡng thành uống huyết giết chóc cuồng bạo tính tình lao thần đối hắn thật sự tín nhiệm bất quá mấy ngày trước đây hắn lấy người đem nhập thư phòng đúng lúc ném một phong lao thần cùng vài vị đại thần sở nghị chú binh sách lược lao thần nhất thời nóng nổi mới nhịn đau hạ giết chết bất luận tội còn thỉnh chủ tử xem ở lao thần một mảnh trung tâm phân thượng từ nhẹ xử lý túc trọng diệu nghi hoặc xem túc đỡ vũ bị túc trọng vinh lạnh lùng trừng mắt nhìn trở về túc trọng diệu giận không thể ác Lại không dám ở tam hoàng tử trước mặt lô mãng, chỉ phải cắn răng nhịn. Trong lòng âm thầm phỉ nổ. Đắc ý cái gì, ngươi lại đua lại nỗ lực lại có đầu góc lại có ích lợi gì. Đích trưởng đích trưởng, ta đã chiếm đích lại chiếm trường. Ngươi túc trọng vinh phí hết tâm huyết, này trung cần hầu phủ cũng không có khả năng rơi xuống ngươi trên đầu. Nó tóm lại là của ta. Tam hoàng tử nghe vậy, trên mặt liền có chút không đành lòng, khẽ thở dài một hơi đi coi Trường tử châu. cố tử châu lười biếng tư thế một chút cũng không núp ních ngón tay thon dài cầm cốt phiến ở chân bóng cầm chỗ chậm dai hoạt tới đi vòng quanh một đôi hẹp dài mắt phượng chưa đã thèm nhìn túc đỡ vũ tam hoàng tử đỡ ở ghế bành trên lưng tay nắm thật chặt rất nhỏ có thể thấy được bàn tay rung động cố tử châu lúc này mới khẽ cười nói tam hoàng tử túc hầu ra một lòng trung can nhật nguyện chừng dám đối ngài thật đúng là trung tâm như một túc đỡ vũ sắc mặt hòa hoãn vội tiếp lời nói Làm người thần tử, tự nhiên như thế. Tam Hoàng tử liền vui mừng thở ra một hơi ra tới, xem túc đỡ vũ ánh mắt tràn ngập thượng vị giả hiền tử. Nghe người ta nói, trung cần hầu phủ nuôi quân ba nghìn, thả đều là có thể lấy một địch mười tinh anh, không bằng cố tử châu lại ở một mảnh tường hòa không khí chung, cười nói ra một câu đại gây mất hứng nói. Tam Hoàng tử liền phạt túc hầu ra đem những người này về đến ngài dưới chướng nghe ngài hiệu lệnh, túc hầu ra đã là nhận phạt lại là tận trung. có thể nói một công đôi việc tam hoàng tử túc hầu Gia, các ngươi nghĩ như thế nào túc đỡ vũ đông nhiên ngầm đầu một đôi con ngươi nhìn chằm chằm cố tử châu âm trầm không chừng túc trọng vinh một đôi lánh mắt thẳng tắp chừng hướng túc trọng diệu cố tử châu đầu ở hắn môn hạ nhiều năm như vậy hắn chẳng lẽ một chút cố tử châu chi tiết cũng không biết sao nhưng nhìn túc trọng diệu đấy mắt không dám tin tưởng hiển nhiên là quả thực không hiểu rõ túc trọng vinh nhịn không được dưới đáy lòng mắng to ngu xuẩn Giữa một đám mưu sĩ đều là chỉ biết ăn uống sao. Quả thực phế vật. Tam hoàng tử giận tím mặt. Hắn chẳng lẽ không biết túc đỡ vũ trong tay có binh sao? Hắn vẫn luôn không há mồm muốn chính là chờ túc đỡ vũ mở miệng đưa cho chính mình. Hiện giờ bị cố tử châu một ngự vạch trần. Này binh hắn muốn vẫn là không cần. Không cần, túc đỡ vũ biết chính mình biết hắn có binh, trong lòng khó tránh khỏi khởi tiểu tâm tư. Muốn... Túc Đỡ Vũ chắc chắn cho rằng chính mình cùng mộ ra kết phường lừa hắn, trong lòng trung tâm khó tránh khỏi suy giảm. Đáng chết! Hắn như thế nào liền sẽ cho rằng trà trộn thương trường nhiều năm cố tử châu vẫn là tuổi nhỏ cái kia làm việc lô mãng hoành hướng sông thẳng mộ lệnh châu? Đáng chết! Đáng chết! Túc Đỡ Vũ tuy chiếm Túc Đỡ phong tên tuổi mới được phụ hoàng xem với con mắt khác, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, Túc Đỡ Vũ ở tạo tiền năng lực thượng không thể nghi ngờ. Phụ hoàng đối này vẫn là có vài phần tâm tư. Chính mình phí nhiều như vậy tâm tư mới đem bọn họ phụ tử nhắc lên chính mình này thuyền. Cố tử châu này một câu không quan trọng, hắn sở hữu nỗ lực đều phải hưởng phí. Hôn chướng đồ vật, phòng trong, chết giống nhau yên lặng, chỉ có ngọn nến thiêu đốt đùng thanh. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên ngạnh bang bang gõ càng thanh, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Đã là canh bốn thiên, túc đỡ vũ du đầu. Trên mặt tức giận dị thường, túc trọng vinh nhẹ nhàng kéo kéo túc đỡ vũ và áo. Túc đỡ vũ rốt cuộc túi đầu, tam hoàng tử dưới chướng người tài ba đến không hết, lao thần là tưởng đem người huấn luyện thành khả tạo chi tài, hảo cấp tam hoàng tử cẩm tú chi lộ thêm hoa tạo cảnh, không nghĩ bị mộ gia đại thiếu ra trước khuy phá, lao thần hổ thẹn. Nếu tam hoàng tử không chê, lao thần tình nguyện đem này 3.000 người đưa cho tam hoàng tử, lấy biểu lao thần sáng trung tâm. tam hoàng tử kích động vô ghế bành trầm trồ khen ngợi thân hạ chỗ ngồi nâng dậy túc đỡ vũ túc hầu ra khẳng khái kêu bổn vương cảm động túc hầu ra này một bút buồn vương định hảo hảo ghi tạc trái tim một ngày kia định sẽ không bạc đãi trung cần hầu phủ hắn cắn trọng trung cần hầu ba chữ ý ngoài lời không cần nói cũng biết túc đỡ vũ lập tức đầy mặt cảm ơn liền phải quỳ xuống dập đầu tạ ơn tam hoàng tử lại là một phen trần tư an ủi túc đỡ vũ lại tỏ lòng trung thành Thường xuyên qua lại, chủ thần hai người quả nhiên là lệ nóng doanh trọng, trường hợp cảm động. Túc Trọng Vinh từ Túc Đơ Vũ túi đầu bắt đầu vẫn luôn ngậm cười, chỉ là kia phù hoa tươi cười chỉ nổi tại mặt ngoài, đáy mắt lại là một mảnh đông lạnh êm trầm. Túc Trọng Diệu rất có điểm theo không kịp Túc Đơ Vũ cùng tam hoàng tử chiêu số, trên mặt tuy một bộ ta là trung thần bộ dáng, đáy mắt lại lộ ra ba phần mê mang, bảy phần phẫn nộ, một đôi mắt cũng lạnh lùng nhìn chầm chầm cố Tử Châu. Đại tiên đi túc đỡ vũ ba người, tam hoàng tử vẻ mặt ai hoán chừng mắt an vạ ghế thái sư cố tử châu, lệnh châu, bổn vương phải bị ngươi hại chết. Ngươi nói cái gì khó mà nói, thiên để túc đỡ vũ ba nghìn thân binh. Ngươi có biết hay không hắn vì dưỡng những cái đó binh mấy năm nay phí nhiều ít. Này không phải vừa lúc. Cố tử châu cười lười biếng, một đôi mắt phượng ý cười doanh doanh, làm lơ tam hoàng tử ai hoán, cười nói, hắn phí tâm tư dưỡng ra tới nhất định là tinh binh. Tam hoàng tử vừa lúc bên người thiếu người, có có săn dùng, chẳng lẽ không tốt? Tam hoàng tử đáy mắt hàn ý dâng lên, trên mặt lại rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi, Ngươi à! Nhiều năm như vậy không thấy, nơi nào học một bộ quỷ quyệt xảo trá? Ngươi cũng không nghĩ, túc đỡ vũ người cho chúng ta, hắn trong lòng nhưng sẽ cam tâm. Hắn nếu đôi chúng ta trung tâm đánh chết khấu, về sau chúng ta hành sự liền phải nơi trốn phòng bị hắn, muốn dùng nhiều phí nhiều ít công phu. Nga! Cố tử châu kinh ngạc nhìn tam hoàng tử liếc mắt một cái, như vậy phiền phải sao? hắn trông cằm, những mày, nửa ngày, kiến nghị nói, nếu là ta thọc ra tới cái soạn, chúng cần hầu phủ liền giao cho chúng ta mộ ra tới giám thị đi, có động tĩnh gì? Ta lập tức hồi cấp tam hoàng tử, tốt không? Tam hoàng tử sắc mặt đại biến. Một bên mưu sĩ nhẹ nhàng khụ khụ, tam hoàng tử hít sâu một hơi, làm ra một bộ ta lười đến phản ứng ngươi bộ dáng ngươi muốn giám thị liền toàn giao cho ngươi đã khỏe cũng tỉnh ta đau đầu lại nói nhớ rõ đem túc trọng hoa nhìn chằm chằm lao một ít túc đỡ phong năm đó ở chiến trường có thể nói bách chiến bách thắng định là có cái gì bí tịch ngươi xem điểm có thể đem túc trọng hoa mượn sức lại đây liền mượn sức lại đây thật mượn sức bất quá tới muốn nói lại thôi chỉ chiều cố tử châu cười ngươi đi đi miễn cho mộ thúc cho rằng ta đem ngươi làm sao vậy hơn phân nửa hôm qua tìm ta muốn người Cố Tử Châu cũng phụ hoa cười, từ ghế Thái sư đứng dậy, ôn quyền cáo tử. Tam Hoàng tử đem này đưa ra sân, từ Vương phủ quản gia bồi ra Tam Hoàng tử phụ. Quay lại thư phòng, Tam Hoàng tử một chân đá phiên hoa cúc lê tinh điêu án thư, trầm trọng án thư tạp đến thảm thượng phát ra nặng nề tiếng đánh, tản ra mặc hương màu đen mực nước phiên ngã xuống đất, đem trắng tinh thảm nhuộm dần thành ô sơn mã hắc vẩn đục dạng. Mộ lệnh Châu hắn là cái thứ gì? Buồn vương dùng đến hắn tới giả hảo tâm. Tam hoàng tử thả bất giận. Mưu sĩ ở một bên khuyên giải. Tam hoàng tử vưu không giải hận, lại luân phiên gạt ngã cô tử châu cùng túc đỡ vũ ngồi quá ghế bành, ngực bị đè nén mới thoáng rút đi, thở hổn hển ngừng lại. Mưu sĩ thân tiến lên bưng nước trà đưa tới này trong tầm tay, tam hoàng tử không cần theo chân bọn họ đấu khí, nói trắng ra là, bọn họ bất quá là tam hoàng tử bước lên đại bảo đá cây chân. Cục đá vấp phải chân là thường có sự, tam hoàng tử nhìn bọn họ không vừa mắt cùng lắm thì ngày nào đó một chân đạp chính là hà tất sinh khí bị thương tự mình thân mình lời này tam hoàng tử thích nghe niêu sĩ hiển nhiên sờ thuận tam hoàng tử mao biết hắn khi nào có thể tiếp thu cái dạng gì nói nói ra nói tuy rằng thô giáp lại vừa lúc cào ở tam hoàng tử nữa chỗ tam hoàng tử tâm tình lập tức thì tốt rồi hắn thở dài chiếu niêu sĩ nửa thiếu thân mình làm tiên sinh chế dễu thật sự là tam hoàng tử kêu người sửa sang lại thư phòng Thỉnh Mưu Sĩ -si đi ra ngoài nói chuyện. Phòng tiên sinh, thỉnh. Mưu Sĩ -si họ phòng, theo phòng Mưu Sĩ -si chính mình nói, hắn thời trẻ chịu quá Tam Hoàng Tử bà ngoại ân huệ, nay đây chẳng chọc nghe được Tam Hoàng Tử là Tam Hoàng Tử bà ngoại ra hiện giờ duy nhất truyền nhân, đặc tới báo ân. Hắn đến Tam Hoàng Tử phủ mấy năm trước, Tam Hoàng Tử vẫn luôn đối hắn ái phản ứng không phản ứng bộ dáng, thẳng đến hắn thế Tam Hoàng Tử ra cái chủ ý. Chẳng những đem thuận bình đế nhất vừa ý ngôi vị hoàng đế người thừa kế cấp trừ bỏ, còn nửa điểm không làm thuận bình đế hoài nghi đến trên người hắn, tam hoàng tử nhìn ra người này năng lực, đối hắn càng thêm coi trọng. Mộ ra khinh người quá đáng. Tam hoàng tử uống lên một chén nước, đem trong lòng táo hỏa áp xuống đi, tức giận nói. Phong như sĩ lắc lắc đầu, mộ lệnh châu là cái thông minh, hắn chưa chắc không thấy ra tới chúng ta muốn lợi dụng mộ ra tâm tư, nếu thật là như thế. Mộ lệnh châu lần này hành động. Hắn lược hơi trầm ngâm, nhìn về phía tam hoàng tử, sợ là ở cảnh cáo chúng ta. Tam hoàng tử chụp bàn dựng lên, hắn cho rằng hắn là ai. Bất quá là qua khí hoàng thân quốc thích, thật chọc giận bổn vương, cùng lắm thì một phách hai tán. Tam hoàng tử. Phong mưu sĩ trầm giọng kêu. Tam hoàng tử xem qua đi. Phong mưu sĩ than một tiếng, trấn an tam hoàng tử ngồi xuống, mới đạm thanh nói. lão hủ tố biết tam hoàng tử không phải vật trong ao nhưng trước mắt còn không phải cùng mộ ra trở mặt thời điểm tam hoàng tử thỉnh cẩn thận suy nghĩ một chút chúng ta thủ hạ tuy có không ít người nhưng tám phần đều cùng mộ ra có thiên ti vạn lũ quan hệ đại sự chưa thành phía trước vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ a nhẫn nhất thời chi khí tam hoàng tử nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi cơ hồ là cắn răng nói tiếp miễn trăm ngày chi ưu phóng mưu sĩ vui mừng loát chòm râu gật đầu Bên kia, Cố Tử Châu vừa ra tam hoàng tử phủ bên người hầu hạ Hồng Nguyệt liền đón nhận trước, thiếu gia Cố Tử Châu gật đầu một cái, ừ nhẹ một tiếng, hồi tòa nhà, là Hồng Nguyệt theo tiếng. Chủ tớ hai người trước sau lên xe ngựa, Hồng Y đi từ phía sau ngăn kéo chung lấy tiểu xảo ấm trà cùng chén trà, chút xuống một ly, bưng cho Cố Tử Châu, thiếu gia ta mới vừa thấy túc đỡ vũ phụ tử nổi giận đùng đùng rời đi. có phải hay không sự tình tiến triển không thuận lợi. Cố tử châu chuyển tinh xảo chén trà, Tường vi sắc môi mỏng hơi hơi nhấp ra chảo phúng độ cung, túc đỡ vũ. Nhưng thật ra ta trước kia xem trọng hắn. Vì cái gì? Hồng Nguyệt nghi hoặc vì chính mình đổ một ly, tế bạch hàm răng khẽ cắn ly trung luận diệp, chỉ cảm thấy môi răng hàm hương, liền quanh mình không khí đều mang theo nhẹ nhẹ mơ hồ trà hương. Cố tử châu nhìn đến nàng động tác khét cười một tiếng, nói tiếp, Túc Đỡ Vũ Tử cho là thông minh, cư nhiên đối Túc Trọng Hoa hạ giết chết bất luận tội tứ sát lệ. Hồng Nguyệt nhíu mày, hắn điên rồi. Trọng Hoa công tử nói như thế nào cũng là hắn thân cháu trai. Cố Tử Châu xôn xao một tiếng mở ra trong tay cốt phiến, chiều Hồng Nguyệt nhuẩn miệng cười, cho nên nói, Túc Đại Tướng quân chết chín thành chín theo chân bọn họ phụ tử thoát không được căn hệ. Hồng Nguyệt suy một tiếng, máng, lòng lang dạ sói đồ vật. Cố Tử Châu thân mình ngửa ra sau. hồng nguyệt vội cầm đỏ thấm hoa đoàn cầm thốc đoàn lót cho hắn dựa vào cố tử châu lười biếng một tay đỡ đầu gối một tay cầm cốt phiến nhẹ nhàng nơi tay bồi đánh tam hoàng tử quắn sẽ diễn cho một người lần này ở ta nơi này tại như vậy một cái đại té ngã không biết sẽ chơi cái gì hoa chiêu ra tới ngươi tìm người nhìn chằm chằm linh vương phủ tam hoàng tử một có động tĩnh tức khắc tới bao ta hồng nguyệt gật đầu hồng tuyết trong khoảng thời gian này là thoát không khai thân làm lục phương tới nhìn chằm chằm hảo Cố tử châu hơi hợp mắt, đạm thanh nói, ngươi tới an bài, dùng chúng ta chính mình người, mộ ra người. Giấu người thai mắt liền thành. không nguyệt cười, nô tỳ minh bạch. Xe đi được tới cô trạch, có mộ ra quản sự ân cần chờ ở cửa, đại thiếu gia, lao ra, phu nhân để cho ta tới nên ngại hồi phủ. Hôm nay quá muộn, ngươi trở về chuyển cáo lao ra phu nhân, có rảnh ta liền trở về thăm nhị lao, làm nhị lao bảo trọng thân thể. Cố Tử Châu vẫy vẫy tay, đánh gãy Mộ Gia quản sự gương mặt tươi cười, nhấc chân vào tòa nhà. Mộ Gia quản sự vừa định cùng qua đi, bị Hồng Nguyệt cười ngăn lại, trời tối lộ hoạt, Mộ thúc trở về thả Tiểu Tâm dưới chân lộ. Mộ Gia quản sự biết Hồng Nguyệt là Cố Tử Châu bên người bên người đại nha hoàn đắc tội không nổi, chỉ phải cười theo, trơ mắt xem hai người một trước một sau vào tòa nhà. Cố Tử Châu tắm gội thay quần áo, Hồng Nguyệt bưng tới ướp lạnh hàng dưa, Cố Tử Châu thấy liền cười. như vậy quý đồ vật cũng không biết kia nha đầu kiếm lời nhiều ít hạ gia vị này mười một cô nương thật đúng là cái nhân vật hồng nguyệt cũng cười nàng kia cái đầu tàng đồ vật chính là rất nhiều liền tan này đi theo thiếu gia đi khắp đại giang nam bắc người cũng không biết cố tử châu trên mặt ý cười liền càng thêm nùng cầm một khối thói quen phóng với môi giang gian hồng nguyệt cũng cầm một khối ngồi vào một bên ăn hai khối thử hỏi cố tử châu thiếu gia Nghe nói 11 cô nương ở tại trung cần hầu trong phủ, chúng ta có phải hay không để cái tin nhi qua đi, làm nàng tiểu tâm túc đỡ vũ đám người. Không cần. Cố tử châu lắc đầu, đem hàn dưa trung hắc hạt phun ra, hạ 11 làm người thông minh, túc đỡ vũ nếu có động tác định không thể gạt được nàng đôi mắt, lần này giết chết bất luận tội sự kiện bọn họ liền xử lý thực hảo. Ngược lại là, Cố tử châu lược làm trầm ngâm, phân phó hồng nguyệt, Lục Hoàng tử bên kia ngươi làm người cũng nhìn chằm chằm khẩn một ít Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Bọn họ liền phải ngồi không yên Hồng Nguyệt nghĩ nghĩ Gật đầu Đúng vậy Quá mấy ngày Lục Phương đưa tới tin tức Tam Hoàng tử thông qua túc trọng vinh thỉnh trọng hoa công tử mấy lần Đều bị trọng hoa công tử cự tuyệt Tam Hoàng tử lén lấy cá nhân danh nghĩa định ngày hẹn trọng hoa công tử Trọng hoa công tử phó ước Lại nhiều lần lảng tránh Tam Hoàng tử về quy phục chuyện này Tam hoàng tử lén tặng rất nhiều ngân phiếu, mỹ nữ, lại hứa lấy địa vị, đều bị trọng hoa công tử huyền cự. Tam hoàng tử bất lực trở về, lục hoàng tử cũng không hảo đi nơi nào. Nói là cùng nhau ăn cơm, ăn đến nửa đường, lục hoàng tử người kêu ca cơ trợ hứng, cố ý cấp trọng hoa công tử để lại một cái non, bị trọng hoa công tử lấy say rượu phải về nhà nghỉ tạm lấy khai, lại ước đi sòng bạc, trọng hoa công tử một chút hứng thú đều không có. Một lần hai lần ba lần bốn lần đều là như thế này, lục hoàng tử người cũng hoàn toàn không có chiêu. Cố tử Châu nghe vậy, cười ha ha. Hồng Nguyệt cũng nhịn không được ý cười, bày tay làm người lui ra. Tiểu tử này này ngẽ con không sợ hổ bộ dáng thật đúng là giống cha hắn. Cười bãi, cố tử Châu phân phó Hồng Nguyệt, hai vị hoàng tử mượn sức không thành, sợ là sẽ tưởng khác chiêu số. Tam Hoàng tử lúc trước bất mãn Túc Đơ Vũ tử tiện động thủ là không nghĩ mất đi Túc Trọng Hoa như vậy một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn xoáy đem chi tài. Túc Trọng Hoa vừa không nguyện quy về hắn, mặt sau Túc Đơ Vũ lại động cái gì tâm tư, hắn sợ chẳng những sẽ không ngăn trở, còn sẽ... Quạt gió thêm tuổi. Hồng Nguyệt nói tiếp. Cố tử Châu gật đầu. Hồng Nguyệt nhíu mày, nô tỳ nhiều phái một ít người đến chung cần hầu phủ bảo hộ Trọng Hoa công tử. Cố tử Châu giơ tay. Không cần phải. Hồng Nguyệt khó hiểu. Cố tử châu cười, phong nguyệt môn hiện giờ ở ai danh nghĩa? Hồng Nguyệt chấp chấp mắt. Túc trọng hoa trở lại Chung cần hầu phủ, Túc đại tướng quân lưu lại người sợ sớm tại âm thầm đem Túc trọng hoa quanh thân hộ cái chật như nêm tối, nơi nào còn luân được đến ngươi phái người đi. Cố tử châu lắc đầu bật cười. Hồng Nguyệt nhìn cố tử châu, nhục trí nói, hào đi, Kia nô tỳ đem tam hoàng tử phủ cùng lục hoàng tử phủ giám thị lên. đừng làm cho bọn họ xử cái gì quải tâm tư không mấy ngày kinh thành hẻm nhỏ nội truyền ra hoàng thượng tân phong trung lang tướng ban đầu túc đại tướng quân con trai độc nhất túc trọng hoa bất hiếu không đễ bất nhân bất nghĩa mặc kệ mẫu thân nhà mẹ Để người chết sống đem nhân sinh sinh từ trung cần hầu phủ đuổi ra đáng thương lạc gia lao thái thái lao gia tử như vậy bó lớn tuổi bị trung cần hầu phủ hạ nhân xô đẩy trên mặt đất tấm tắc lại nói hắn bên người dưỡng sáu bảy cái hoa dung nguyệt mạo mỹ tỳ Mặt ngoài trang tam trinh cửu liệt, trên thực tế hàng đêm sinh ca, sinh hoạt thối nát. Nghiên hạ cùng thập nhất nương học này đó láng giềng nghe đồn, thập nhất nương chố mắt không thôi. Đúng lúc này, trong kinh gia kiện đại sự nhi, bị ngũ hoàng tử áp giải hồi kinh Bắc chu đại tướng quân Hô Diên Lỗ, Hô Duyên đỉnh phụ tử ở Đại Lao Ly kỳ mất tích. Mà bọn họ cuối cùng thấy người là, Túc Trọng Hoa. 156 Muốn vu oan Giá họa 2. Trong chiều khắp nơi thế lực họng súng nhất trí nhắm ngay túc trọng hoa, thượng thư thỉnh gián, còn có một cái chức quan thấp kém chép sách lệnh chỉ thiên đánh cụ thể, nói túc trọng hoa thân là lương tướng lúc sau, cách làm như vậy thật sự liên lụy tiền nhân thanh danh, không xứng vì túc đại tướng quân lúc sau. Còn thỉnh hoàng thượng trọng trừng túc trọng hoa, để tránh rét lạnh biên quan rơi đầu chảy máu các tướng sĩ tâm nột. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử nhân mã lướp nhau, đồng thời quỳ xuống, lớn tiếng nói. khẩn cầu bệ hạ trọng trừng túc trọng hoa. Văn võ bá quan có bảy thành muốn cho túc trọng hoa chết. Thuận bình đế hơi rũ hai trong mắt, trên mặt thần sắc mịt mở không rõ, đại thái dám liền sinh nhìn vài lần, cũng chưa dám ra tiếng. Thằng đến, lúc trước mở miệng chép sách lệnh lại lần nữa bước ra khỏi hàng, ngẩng đầu quỳ gối ở giữa, vẻ mặt tuyệt nhiên chi xác hoàng thượng, túc đại tướng quân trung thành và tận tâm, chiến công hiền hách vì bình phục hy sinh sinh mệnh Hắn ở bình phục Nam Nhi trong lòng là thần thánh không thể xâm phạm. Túc Trọng Hoa tuy là túc đại tướng quân huyết mạch, mọi người nhắc tới lại chỉ có ăn tươi nuốt sống, giết người như ma Xưng hô. Hiện giờ, hắn còn tư phóng Bắc chu đại tướng quân hô Diên lộ phụ tử, cùng thông đồng với địch phản quốc có gì bất đồng. Thần! Vi thần! Cam nguyện chết gián! Khẩn cầu hoàng thượng trừ bỏ quốc chi sâu mọn, sát túc Trọng Hoa, an ủi biên quan tướng sĩ sở hàn chi tâm. hán giọng nói phủ lạc người đã buộc phát ra kinh người lực lượng hướng tới cách đó không xa một cây bàn long cột đụng phải qua đi phanh đầu đụng phải bàn long cột huyết hoa văng khắp nơi đỏ tươi huyết nhuộm dần đến bàn long cột thượng uy nghiêm rũ mắt bệ nghễ mọi người cự long tựa mở mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất mọi người nặc đại triều đình nhất thời an tĩnh có chút dọa người nửa ngày có quan văn phát ra đệ nhất thanh thét trói thai bén nhọn như trong cung thái giám tiếp theo mọi người cùng kêu lên kinh hô lên miếu đường nội lại nhiều đệ nặng giọng nói thấp thấp nói chuyện với nhau thành túc đỡ vũ con người loè loẹt ngũ hoàng tử khí cả người phát run hô duyên lỗ là túc trọng hoa thân thủ bắt lấy vì thế thiếu chút nữa vứt bỏ chính mình tánh mạng hắn vì cái gì muốn phóng hắn hô duyên đình là túc trọng hoa thiết hạ mưu kế bắt vì thế bọn họ hy sinh vô số tinh anh hắn lại như thế nào thả hắn những người này Mượn sức không thành liền vu cáo ngược hãm, cư nhiên còn không biết xấu hổ dùng tới chết rán, Thật đủ không biết xấu hổ. Hắn biết lúc này chính mình tốt nhất một câu đều đừng nói, mới có thể giữ được chính mình, phủi sạch chính mình. Cần phải hắn trơ mắt nhìn túc đại tướng quân duy nhất con trai độc nhất, liên tiếp đã cứu chính mình tánh mạng túc trọng hoa như vậy bị người vu hãm. Hắn ngực này khẩu nghẹn khuất chi khí như thế nào đều áp không đi xuống. Ngay cả một bên nguyên đại nhân đều cùng hắn đưa mắt ra hiệu. Làm hắn vạn không thể hành động theo cảm tình, nhưng hắn, cố không được như vậy nhiều. Mọi người nghị luận trong tiếng, ngũ hoàng tử trầm rãi ra đội ngũ, lăng nhiên liêu bảo quỳ xuống đất, phụ hoàng, nhi thần lấy cái đầu trên cổ đảm bảo, túc trọng hoa tuyệt không sẽ tư phóng hô riêng lỗ, hô duyên đỉnh phụ tử. Việc này chắc chắn có ẩn tình, còn thỉnh phụ hoàng phái người điều tra rõ ràng, còn túc trọng hoa trong sạch, còn túc đại tướng quân một nhà trong sạch, Thuận Bình Đế lược rũ con ngươi hơi hơi nâng lên, nhìn ngũ hoàng tử liếc mắt một cái, không có ra tiếng. Ngũ hoàng tử đầu gối hành ba bước, lại lần nữa dập đầu, thỉnh phụ hoàng chủ chỉ công đạo. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử nhìn nhau, mày lược chọn, liếc chính mình người, những người đó nghe huyền biết nhã, sôi nổi bước ra khỏi hàng, vì xuống đất thình cầu, túc trọng hoa nại ngũ hoàng tử dưới chứng người, ngũ hoàng tử lời này cũng không có thể tin. Hô Diên Phụ Tử mất tích phía trước thấy cuối cùng một người đó là Túc Trọng Hoa, Lao Trung Ngục Tốt cũng đã nhận tội ba người mật liêu trao đổi chạy trốn một chuyện, có thể nói chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Hoàng thượng thiết không thể bằng ngũ hoàng tử một người chi ngôn liền khinh tha Túc Trọng Hoa. Khẩn cầu Hoàng thượng trọng trừng Túc Trọng Hoa. Nay chờ có ô Túc Đại tướng quân thanh danh hậu nhân, Hoàng thượng, ngài thiết không thể xử trí theo cảm tình A. Hoàng thượng Thánh Minh. Nhất định phải nghiêm trị này chờ mua danh chuộc tiếng hạ người A. Trong đại điện, nhất thời tiếng người ồn ào, loạn thành một đoàn. Ngũ hoàng tử lệnh con ngươi trừng hướng tam hoàng tử cùng lục hoàng tử đám người, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Phu hoàng, người là túc trọng hoa thân thủ chảo, hắn nếu tưởng phóng hà tất chờ đến lúc này. Có người ở trong đám người kê ngũ hoàng tử hay là đã quên hoàng thượng phong tứ phẩm trung lang tướng. Tam hoàng tử khinh miệt cười. Lục hoàng tử muốn nói lại thôi nhẹ nhàng bỏ qua một bên đầu. Không chiếm được xoáy đem chi tài tất thành chính mình chế khuỷu tay, không bằng hủy chi. Mắt thấy trường hợp không chế không được, văn võ bá quan nghiêng về một phía lên án công khai túc trọng hoa, ngũ hoàng tử cấp cái chán đổ mồ hôi, phía sau lưng từng đợt phát lạnh, thiên thuận bình đế lao thần khắp nơi, mặc kệ phía dưới loạn thành như thế nào một nồi cháo, hắn đều ổn ngồi bảo tọa phía trên. Liền sinh nhận được phía dưới đưa qua tầm mắt. Lau lau cái chán, tiểu thoái bộ tiến đến thuận bình đế bên người, hoàng thượng, ngài xem. Thuận bình đế tả hắn liếc mắt một cái, bày tay, trước đem túc trọng hoa giam giữ đến thận hình tư, đem nhân chứng, vật chứng kiểm chứng lúc sau lại nghị. Liền sinh vội quăng phất trần, đem thuận bình đế ý tứ truyền đạt. Thận hình tư người cuống quýt theo tiếng, lau cái chán hắn nên đón mấy đạo nhân mã đánh giá. Nhìn thấy thuận bình đế có đứng dậy đi ý tứ, lại xứng quát, có buồn khải tấu. vô buồn bái triều chỉ hắn nói thanh chưa lạc thuận bình đế trước đây ngoại đi đến hắn chỉ tới kịp chiều phía dưới nhìn thoáng qua liền đi theo thuận bình đế bước chân vội vã đi ra ngoài văn võ bá quan có chút há hốc mồm ngũ hoàng tử quỳ trên mặt đất ngạc nhiên nhìn thuận bình đế văn long mềm mùng bước ra đại điện không thấy thân ảnh tam hoàng tử cùng lục hoàng tử thần sắc khác nhau lục hoàng tử trước hết khôi phục ôn hòa tươi cười tam ca đi trước một bước tam hoàng tử cười cười huynh hữu đệ cung cáo tử, một trước một sau ra đại điện. Nguyên đại nhân vội đi đem ngũ hoàng tử nâng dậy tới. Ngũ hoàng tử một phen nắm lấy nguyên đại nhân, nguyên đại nhân, ngươi nói ta phụ hoàng có ý tứ gì? Lao thần không biết. Nguyên đại nhân viết tam hoàng tử liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, ngũ hoàng tử, vẫn là trước ra cùng đi. Ngũ hoàng tử lắc đầu, một câu cũng không giải thích, chính thần sắc liền hướng ngoài điện đi, nguyên đại nhân tưởng theo sau. bị một cái ngày xưa quan hệ cá nhân không tồi quan viên giữ chặt đệ thấp thanh âm quyền hán nguyên đại nhân kẻ thức thời trang tuấn kiệt ngươi thả cẩn thận một chút cùng ngũ hoàng tử sống chung nguyên đại nhân cười khổ người nọ cũng mặc kệ hắn nghe không nghe đi vào nói xong lời nói liền lập tức rời đi ngũ hoàng tử đi theo thuận bình đế đi thượng thư phòng bị liền sinh ngăn ở bên ngoài ngũ hoàng tử hoàng thượng lúc này tâm tình không tốt ai cũng không thấy ngũ hoàng tử cắn răng một cái Liêu bào liền phải quỳ xuống, ta ở chỗ này chờ phụ hoàng triệu kiến. Ai ra, ta ngũ hoàng tử. Liền sinh vội ngăn lại, hoàng thượng cái gì tính tình, ngài như vậy quỳ gối nơi này, sẽ chỉ làm hoàng thượng càng phản cảm. Không bằng như vậy. Ngũ hoàng tử đi trước trương tần nương nương trong cung nghỉ ngơi nhất thời canh ba, chờ hoàng thượng nơi này hoán quá mức như tới, lão nô tức khắc phái người đi thỉnh ngài lại đây, ngài xem tốt không. Ngũ hoàng tử bất đắc dĩ, chỉ phải ứng. Lưu luyến mỗi bước đi đi rồi Liền sinh đi trong phòng trở về lời nói Nói còn chưa dứt lời Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử cầu kiến Thuận bình đế xua tay Không kiên nhân nói Không thấy không thấy Ai đều không thấy Liền sinh vội đi ra ngoài cả người Khuyên căn mãi Trấn an hai vị hoàng tử Liền sinh mồ hôi đầy đầu tiến vào đáp lời Bẩm hoàng thượng Hai vị hoàng tử đi rồi Thuận bình đế gật gật đầu Túc trọng hoa bị áp đi vui mừng nhất không gì hơn túc trọng rượu hắn cuồng tiếu ba tiếng cái này tiểu tạp chủng xứng đáng có hôm nay làm hắn cao không thể phản làm hắn ai chướng đều không mua ha ha ha mấy cái mưu sĩ hai mặt nhìn nhau túc đỡ vũ cùng túc trọng vinh chấn định rất nhiều túc trọng vinh thậm chí kiến nghị túc đỡ vũ cha nhưng lén đi quỷ thấy hoàng thượng cầu hắn xem ở đại bá mặt mũi thượng tha túc trọng hoa lúc này đây rốt cuộc hắn lạnh lùng cười đáy mắt quỷ dị Hắn là có cha sinh không cha mẹ dưỡng. Túc đỡ vũ ngẩn ra, ngay sau đó hiểu rõ cười to, không có cha mẹ giáo dưỡng, tính cách thô bạo cũng là khó tránh khỏi. Tiêu ma rất thuận bình đế đối Túc đỡ phong cuối cùng một chút niệm tưởng, Túc Trọng Hoa lập trường. Phụ tử hai người nhìn nhỏ cười. Bên kia, thập nhất nương lạnh mặt phân phó phong nguyệt môn người, đem Túc Trọng Hoa thấy hô diên phụ tử trải qua kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu tới báo. Hắc y rìa đệ tử theo tiếng mà đi. Thập nhất nương ngồi ở túc trọng hoa thư phòng, một mảnh trầm tĩnh. Nghiên hạ bưng khay đẩy cửa mà vào, cô nương, cơm trưa liền không ăn, cơm chiều nhiều ít dùng một ít. Thập nhất nương nghiêng mắt, nhìn nàng một cái, xả một mặt cười, ta không ăn uống, ngươi ăn trước đi. Là vì tam gia sự sao? Nghiên hạ thả khay, đến thập nhất nương bên người nhỏ giọng hỏi. Thập nhất nương gật gật đầu. Nghiên hạ liền ra bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện trung quanh không người khi. trộm tiến đến thập nhất nương bên hai hôm nay cái buổi chiều tam gia bị bắt đi sau không bao lâu ta đi ngang qua túc trọng rượu sơn nghe được bên trong truyền đến tiếng cười to cô nương ngươi nói chuyện này nhi có thể hay không cùng túc trọng rượu phụ tử có quan hệ thập nhất nương khỏe miệng nít lên đáy mắt lại càng thêm lanh trầm đâu chỉ có quan hệ là đại đại có quan hệ vào đêm phong nguyệt môn người tới báo mười một cô nương thiên lao thư nội tưởng tỉnh tìm hiểu không ra xảy ra chuyện khi là sau nửa đêm đại bộ phận thiên lao nha dịch đều ở nghỉ ngơi đến phiên trực ban vài người cũng đông ai tây ngã vào nơi nào đó hô diên lỗ hô duyên đình phụ tử biến mất ly kỳ thả quỷ dị trước đó chỉ có túc trọng hoa gặp qua hai người nhưng túc trọng hoa vì cái gì sẽ đi thấy hô diên lỗ hai người Thập nhất nương không thể hiểu hết nghiên hạ ở một bên đoán giận tam gia cũng thật là đi gặp hô diên lỗ phụ tử vì cái gì muốn gạt cô nương Hiện giờ chúng ta nhưng như thế nào xuống tay cứu người? Thập nhất nương ổn ổn tâm thần, nhìn về phía phong nguyệt môn đệ tử, người đi thận hình tư lời nói lại nháy mắt đình chỉ, chiều người nọ vây vây tay, không có việc gì, ngươi đi đi. Cô nương muốn cho ta đi hỏi trọng hoa công tử ngày đó cùng hô diên lộ phụ tử hai người nói chuyện sao? Phong nguyệt môn đệ tử cung kính nói. Thập nhất nương cười, ta tự mình đi hỏi, ngươi đi vội người. Phong nguyệt môn đệ tử gật đầu. Rời khỏi phòng. Thập nhất nương lấy một bộ y phục dạ hành. Nghiên hạ kinh hỏi, cô nương, ngươi thật muốn đi thận hình tư. Thập nhất nương gật đầu. Nghiên hạ liền nói, nghe đồn thận hình tư nội có 72 khổ hình, mỗi một loại đều làm người hận sinh muốn chết. Thập nhất nương nhìn nghiên hạ liếc mắt một cái, nghiên hạ đốn khẩu, nghi hoặc xem thập nhất nương. Thập nhất nương kéo kéo khoe miệng, ngươi ở nhà lưu thủ, giúp ta hảo hảo nhìn trầm trầm túc đỡ vũ phụ tử ba người động tĩnh. Nghĩ nghĩ, lại hơn nữa một câu, nhị tiểu thư bên kia, có thể giấu liền trước gạt. Nghiên hạ thận trọng gật đầu, ta tỉnh. Thập nhất nương lại nhìn nàng một cái, thu hồi tầm mắt, nhanh chóng thay đổi siêm y thừa dịp bóng đêm, ra túy hoa viện, thân ảnh thực mau biến mất ở trung cần hầu phủ ngoại. Nghiên hạ vô vô đầu, xoay người trở về phòng. Thập nhất nương đi trước nguyên phủ. ngựa quen đường cũ sở đến nguyên đại nhân thư phòng. Lúc nửa đêm Yên tĩnh không tiếng động nguyên phủ duy độc thư phòng một mảnh ánh sáng, trên cửa sổ chiếu ra lưỡng đạo bóng người, một cái đứng sừng sững bất động, một cái qua lại đi lại. Thập nhất đương thò lại gần, nhẹ gõ cửa sổ, cửa sổ theo tiếng bị người mở ra, quả nhiên là mạnh nguyên lãng cùng nguyên đại nhân hai người. Nhìn đến thập nhất đương, mạnh nguyên lãng trên mặt vui vẻ, hạ cô Nương Nguyên đại nhân vội đi khai cửa thư phòng, đem thập nhất đương nên đi vào. Nguyên đại nhân, mạnh thúc. Nguyên đại nhân thở dài, thỉnh thập nhất nương nhập tòa, mạnh nguyên lãng bưng ly trà đưa qua đi, thập nhất nương dối tay tiếp, đặt ở một bên, nữ mày hỏi, nguyên đại nhân, hoàng thượng đem trọng hoa quan tiến thận hình tư, là có ý tứ gì? Nguyên đại nhân lắc đầu, ta cũng cân nhắc không ra hoàng thượng ý tứ. Nói hoàng thượng muốn chứng thực trọng hoa chứng cứ phạm tội, hắn lại chỉ nói giam giữ cũng không người thẩm vấn hắn, nói hoàng thượng muốn tha trọng hoa, hắn lại phân phó người kiểm chứng nhân chứng, vật chứng. mạnh nguyên lãng một phách cái bàn, nay định là tam hoàng tử cùng lục hoàng tử tính toán yếu hại trọng hoa nguyên đại nhân liếc hắn một cái bất đắc dĩ thở dài trong triều đình bảy thành quan viên đều góp lời hoàng thượng nghiêm trị trọng hoa nhị thành trung lập còn thừa ta chờ nhỏ bé chi lực ngũ hoàng tử đâu thập nhất nương lược một suy nghĩ hỏi nguyên đại nhân ngẩng đầu xem thập nhất nương ngũ hoàng tử đương trường liền quỳ xuống cầu tình Lấy đầu người đảm bảo trọng hoa tuyệt không sẽ tư phóng hô diên lộ phụ tử, hoàng thượng lại. Nghĩ đến hoàng thượng lúc ấy kia đạm mạc biểu tình, nguyên đại nhân chỉ cảm thấy đáy lòng phát lệnh mỗi người đều ở suy đoán hoàng thượng triệu ngũ hoàng tử hồi kinh việc làm chính là thái tử chi vị, nhưng hôm nay tình thế, ngũ hoàng tử lời nói ở hoàng thượng trong lòng chút nào chưa có tác dụng, này ý nghĩa cái gì? Đế vương tâm khó giỏ từ xưa như thế. Nguyên đại nhân thật sâu thở dài một hơi, hoàng thượng lại thờ ơ. Thập nhất nương biểu tình đột biến, mạnh nguyên lãng sắc mặt cũng cực kỳ không tốt. Ba người lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, thập nhất nương nước mắt, nhìn thẳng nguyên đại nhân. Nguyên đại nhân, tiểu nữ có một chuyện muốn nhờ. Nguyên đại nhân ngẩn ra, hạ cô nương ngời nói. Mang ta thấy túc trọng hoa một mặt. Thập nhất nương đạm thanh nói. Nguyên đại nhân xem nàng, hạ cô nương muốn làm gì? Lại không đợi nàng trả lời, nếu mày nói, thận hình tư trực thuộc hoàng thất. Hoàng thượng là hắn trực tiếp thi lệnh người, ta chưa chắc có thể tiến đi. Thập nhất nương lại cười, không thử xem như thế nào biết. Cùng lắm thì, minh lộ vào không được đi ám lộ. Nguyên đại nhân nhìn thập nhất nương giữa mày kiên quyết, Trung ứng hạ, hảo, chúng ta liền đánh cuộc một phen. Tam nương được tin tức, trước tiên đệ tin tức cấp thập nhất nương, thập nhất nương lại không đi gặp tam nương, chỉ làm người truyền tin tức qua đi, nàng quá đoạn thời gian lại đi xem nàng. Tam nương ở nhà cấp không được, Hoan trách thịnh tử đều không giúp đỡ túc trọng hoa. Thịnh tử đều rất là bất đắc dĩ, hắn một cái mộ Gia phái tam hoàng tử người nếu thật nói ra cầu tình nói, tam hoàng tử cũng hảo, mộ Gia cũng thế đều sẽ dung không giới hắn. Đến lúc đó này cả gia đình vận mệnh, nguyên đại nhân còn không có sở đến thận hình tư môn nhi, bên này, truyền đến bát nương cùng tám tỷ phu lý thư văn đến kinh thành tin tức, tam nương cùng thịnh tử đều ở mộ Gia người mí mắt phía dưới đem người tiếp vào thịnh Phủ. hai vợ chồng đều biết bắt nương tính tình an ý đem thập nhất nương cùng túc trọng hoa chuyện này giấu diếm xuống dưới bắt nương nhìn thấy thịnh ra hai đứa nhỏ vui mừng thét trói thai nhào tới mỗi tay ôm cái bẹp bẹp ở mỗi người trên mặt hôn một cái vui mừng tê thiệu ca nhi chiêu tỷ nhi có thể tưởng tượng chết tám gì lại tiếp đón đi theo tới nha hoàn hội xuân mau đem ta cấp thiệu ca nhi chiêu tỷ nhi chuẩn bị lễ gặp mặt lấy ra tới hội xuân gật đầu Đem một cái bao lớn đưa cho bát nương, bát nương cười hì hì hướng hai đứa nhỏ tranh công, mau nhìn một cái, đây là bà ngoại, ông ngoại, tám gì, mười hai dì, mười ba dì cùng hai cái cứu cứu cho các ngươi chuẩn bị. Chiêu tỷ nhi đem mãn một tuổi, phấn nộn khuôn mặt, đại đại mắt hoạnh, chớp đi xem tam nương, tam nương cười gật đầu, trên mặt nàng lập tức dạng đầy cười, mại thanh mại khi nói lời cảm tạ, cảm ơn. Tám một. Bát Nương đô khởi môi nháy mắt suy sụp xuống dưới, "Giao Chiêu tỷ nhi, tám gì?" "Gì?" "Nhất nhất." Bát Nương quay đầu xem Tam Nương, "Tam tỷ, Chiêu tỷ nhi như thế nào cùng bé một cái hình dáng?" Nhớ tới bé lúc ấy cũng đem gì kêu thành một, Tam Nương liền cười, "Bà con tỉ muội, một cái hình dáng có cái gì hiếm lạ." Bát Nương liền giận chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, quay đầu lại đem Chiêu tỷ nhi ôm vào trong lòng, cầm tinh xảo tiểu trống bỏi đầu Chiêu tỷ nhi. Chiêu tỷ nhi, têu tắm gì? Gì? Nhất nhất. Một chiêu tỷ nhi trong miệng ra tới vinh viễn đều là một. Bát nương thất bại nhận thua. Lại đi đổ thiệu ca nhi, năm nay vài tuổi. Đọc sách không có. Có nghĩ học võ. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm áp cứ thấp, một đôi mắt to tặc lưu lưu ngó Lý Thư Văn. Lý Thư Văn rợ khóc giở cười. Bát nương. Thiệu ca nhi lại học nàng bộ dáng ngó tam nương. Tắm gì sẽ võ sao? Dạy ta dạy ta. Bát nương cười ha ha, ôm thiệu ca nhi tàn nhẫn gầm hai khẩu, bị Lý Thư Văn ôm eo ôm đến một bên ghế thái sư ngồi định rồi, cảnh cáo nói, chúng ta ở trên đường là nói như thế nào. Bát nương nhột trí đô miệng, không nhảy không nháo bất động võ. Lý Thư Văn bất đắc dĩ lắc đầu, đáy mắt tràn đầy sủng lịch. Tam nương ngạc nhiên nói, đây là làm sao vậy? Lý Thư Văn cười giải thích, bát nương có thân mình, này đây ở trên đường chỉ hoãn một ít thời gian. Thật sự, tam nương kinh hỉ nào qua đi, mấy tháng, thai ngén nghiêm trọng không nghiêm trọng, có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn. Lại xoay vòng xem bắt nương, khó trách ta vừa rồi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, nguyên lai là biến béo. Lại hậu chi hậu giác giọng the the nói, các ngươi thành thân. Bắt nương vội che lại lỗ thai, tam tỷ chúng ta đều thành thân mấy tháng, không phải truyền tin tới kinh thành sao. Thịnh ra còn tặng hạ lễ đi. còn nói ngươi vội vàng chiếu cố hài tử, thoát không khai thân. Tam nương chấp chớp mắt, muốn cười không cười nhìn về phía thịnh tử đều cầu cứu. Thịnh tử đều liền cười nói, ngươi tam tỷ sinh chiêu tỷ nhi có điểm khó, ngồi xong ở cứ, hạ lễ là ta tìm người đặt mua. Tam nương liền xấu hổ cười. Bắt nương liền đi xem Lý Thư Văn, Lý Thư Văn đáy mắt có chút thăm dò, gần một cái trước mắt, liền cười nói, mệt mỏi một đường, ngươi đi trước rửa mặt nghỉ ngơi. ta cùng với tam tỷ phu nói chút quốc tử giám sự tam nương liền chiều nhi tử đưa mắt ra hiệu cơ linh thiệu ca nhi ôm bắt nương cánh tay tắm gì tắm gì ngươi cùng ta nói nói như thế nào luyện võ chuyện này bắt nương cười hì hì bị tiểu cháu ngoại trai hống đi thu thập tốt phòng cho khách tam nương phất tay làm bà vú ôm chiêu tỷ nhi cũng đi theo làm bạn vội vàng nhận người đi thỉnh giao nương tới bắt nương khẳng định sẽ hỏi thập nhất nương ngươi tìm cái thời gian cấp thập nhất nương để cái tin nhi Làm nàng lặng lẽ tới một chuyến. Giao nương gật đầu, lo lắng nói, trọng hoa bị quan vào thận hình tư. Thập nhất nương lúc này không chừng như thế nào lo lắng đâu. bát nương nếu là hỏi trọng hoa làm sao bây giờ. Tam nương sửng sốt, ngay sau đó nói, người đi hỏi thập nhất nương. Hắn cùng trọng hoa hồi kinh một chuyện nhưng viết thư nói cho trong nhà. Nếu không có, liền tạm thời giấu hạ. Đến phiên giao nương sửng sốt, Tam nương cùng nàng phân tích nói. Bát nương tính tình nói tốt nghe xong là ngay thẳng, nói trắng ra là chính là lỗ mãng, nàng nếu là biết trọng hoa bị vu hãm, động thai khí là tiểu, nếu nàng hoành hướng song thẳng. Hai người liếc nhau, nghĩ đến tỉnh ra những cái đó nghiêm mật giám thị mộ ra người, đậu không cấm dùng mình một cái. Giao nương lập tức gật đầu, ta hiểu được. Giao nương ở ba ngày sau tìm được cơ hội, đem bát nương đến kinh tin tức chuyển cho thập nhất nương, thập nhất nương lại không có thời gian đi gặp bát nương. Nàng chỉ cấp Giao Nương trở về thứ nhất tin nhắn, đã biết, sự, lại gặp nhau. Giao Nương đem tin đưa cho Tam Nương xem, Tam Nương nhíu lại mày, thở dài. Tam Nương, trọng hoa chuyện này, thịnh bội phu giúp không được gì sao. Tam Nương gật đầu, mục tiêu quá rõ ràng, Tam Hoàng tử muốn trừ người, tướng công tùy tiện ra tay chỉ biết đưa tới nghi kỵ, nói không chừng còn sẽ hoàn toàn ngược lại, cứu không được trọng hoa còn hại chúng ta này cả gia đình người. giao nương lý giải gật gật đầu than nhẹ một tiếng Lạc quy cười vén rèm lên phu nhân cơm chiều chuẩn bị tốt là bãi ở thiên thính vẫn là đem lâm hồ nhà thủy tạ thu thập ra tới điểm hân hương đuổi con mồi đêm nay liền ở bên kia dùng cơm tam nương ngẩng đầu phân phó nói lạc quy theo tiếng mà đi Lạc quy là kế phục linh sau mộ ra đưa vào tới nha đầu rõ ràng so phục linh sẽ là người Nói cái gì nên nghe cái gì lời nói không nên nghe nàng đều rõ ràng. Ngày thường Tam Nương cùng Giao Nương nói chuyện, nàng đều lui rất xa. Tam Nương cùng Giao Nương đối nàng ấn tượng đều không tồi. Có thể thấy được nàng cùng mộ ra người chấp đầu. Giao Nương đệ thấp thanh âm cùng Tam Nương nói chuyện. Tam Nương lắc đầu. tỷ muội hai người nhìn nho cười, đáy mắt đều có tùng một hơi cảm giác. Nguyên đại nhân liên tiếp tiếp cận thận hình tư, đều không công mà phản. Thập nhất nương kiên nhẫn ngao đến mức tận cùng. An bài nghiên hạ đi nghỉ ngơi, đợi cho mọi thanh âm đều im lặng là lúc, trang bị hảo bên người vũ khí, độc thân một người đi sấm thận hình tư. Thận hình tư ngoại khẩn nội tùng, thập nhất nương cũng không phí nhiều ít công phu liền tìm tới rồi nốt ở thận hình tư nơi nào đó túc trọng hoa. Lúc đó, hắn chính dựa ngồi ở trên vách tường, nữ mày suy tư cái gì? sợi tóc chưa loạn, xiêm ý chưa phá? Nhìn qua cũng không giống động quá hình con nuôi. Thập Nhất Nương đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Túc Trọng Hoa cảnh giác nước mắt, nhìn đến Thập Nhất Nương khoảnh khắc, ánh mắt đột nhiên đăm đăm. 157 trà đũa. Thập Nhất Nương, sao ngươi lại tới đây? Hắn đứng dậy, bước nhanh đi đến nhà tù hàng rào trước, hai tròng mắt tràn đầy kinh hoàng. Thập Nhất Nương một phen kéo xuống trên mặt miếng vải đen, cười nói, ta bao chỉ còn lại có một đôi mắt. Ngươi cũng có thể xem ra tới là ta. Nói rơn ý vị thực đùng, túc trọng hoa biết chính mình nên phối hợp cười một cái, nhưng hắn cười không nổi. Ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Hắn nhíu mày, trong thanh âm mang theo dồn rập, một đôi thâm trầm con ngươi dừng ở thập nhất nương trên mặt một chút, liền sẽ cảnh giác hướng quanh mình coi trọng một vòng. Ngươi đi mau. tiểu tâm bị người phát hiện khó thoát thân. Hắn thúc dục thập nhất nương đi. Thập nhất nương lại than nhẹ một tiếng. Đi phía trước đi rồi hai bước, Túc Trọng Hoa thanh âm không khỏi nhiều cái gì, đáy mắt tràn đầy lo lắng, "Thập Nhất lương. ngươi yên tâm, ta không phải tới cướp ngủ." Thập Nhất Nương hảo tính tình chiều hắn cười cười, lại đi rồi hai bước, duỗi tay sờ sờ cửa lao thượng một phen cá hình hóa, dối tay từ đầu thượng rút chi thoa, nhắm ngay khóa thâm, ba lượng hạ khệ, cư nhiên không mở ra, nàng không khỏi nói thầm, "Lâu lắm vô dụng, mới lạ." Túc Trọng Hoa bắt lấy tay nàng, Thập nhất nương. Thận hình tư cơ quan thật mạnh, vạn nhất bị người phát hiện hậu quả khó liệu. Sấn bọn họ còn không có phát hiện, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Thập nhất nương dừng lại thủ hạ động tác, ngước mắt xem hắn, hoàng thượng hạ lệnh đem ngươi quan tiến thận hình tư. Trong chiều trừ bỏ ngũ hoàng tử cùng đại nhân cũng mấy cái bé nhỏ không đáng kể tiểu quan thế ngươi nói chuyện, còn thừa người đều muốn ngươi mệnh. Ngươi là muốn đem này thận hình tư ở tù mà gông. Vẫn là tưởng bị cái loại tiểu nhân này hại tánh mạng. Hoàng thượng sẽ trả ta một cái công đạo. Túc trọng hoa trầm giọng. Thập nhất nương cười nạo một tiếng. Hoàng thượng nếu tưởng trả lại ngươi công đạo, liền sẽ không này rất nhiều nhật tử động tinh toàn vô. Túc trọng hoa còn muốn nói gì nữa, trong hai chỉ nghe rắc một tiếng. Nhà tù cá hình khóa theo tiếng mà khai. Thập nhất nương nhanh tay mở ra cửa lao, lắc mình đi vào, lại vững trái muôn ngụy trang thành ban đầu bộ dáng. một phen kéo khiếp sợ nhìn nàng túc trọng hoa đến nhất góc địa phương ngồi xuống mau đêm ngày đó ngươi đi thiên lao thấy hô diên phụ tử hai người trải qua kỹ càng tỉ mỉ một chữ không rơi nói cho ta túc trọng hoa đột nhiên minh bạch thập nhất nương ý tứ đẹp ngọc nhan tràn đầy sáng rọi một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn thập nhất nương đáy mắt thâm thúy quang mang lại lượng nếu chân trời ngôi sao hảo hắn trước đứng dậy hướng ra ngoài nhìn kỹ một vòng mới một lần nữa đi trở về góc cùng thập nhất nương thấp giọng nói lên ngày đó việc. Đưa tin tức người là hầu phủ một cái chạy chân gã sai vật, nói phủ ngoại có người đệ tin cấp tâm ra, túc trọng hoa mở ra tin chỉ nhìn đến một câu muốn biết túc đại tướng quân chân chính nguyên nhân chết sao. Ngày qua lao, túc trọng hoa lúc ấy liền bắt gã sai vật hỏi truyền tin chính là ai, gã sai vật chỉ nói là một cái màu làm trường bảo trung nhân nhân, cũng không rõ ràng là người ở nơi nào. Làm túc trọng hoa xác định tin là hô diên lỗ, Hô Duyên Đình phụ tử đưa tới chứng cứ là viết ở giấy viết thư trong một góc mấy cái bắc chu văn tự, hắn từng ở Hô Duyên Đình lều lớn gặp qua, kia mấy chữ là Hô Duyên gia tộc tín điều, nô vì quân sinh. Túc trọng hoa không kịp thông báo thập nhất nương, tọa để lại tờ giấy ở thập nhất nương gối đầu hạ, vội vàng tiến đến thiên lao, gặp được chịu quá nặng hình Hô Duyên lỗ cùng Hô Duyên Đình. Hô Duyên lỗ bị phế đi một con cánh tay, sắc mặt tái nhợt nằm ở thiên lao nhà tù trên mặt đất. hô duyên đình chứ một kiện màu trắng áo trong lại đã bị máu tươi xuống nước dán ở trên người hắn anh khi tuấn lãng khuôn mặt cũng bị hoặc khô cạn hoặc mới mẻ huyết trôn trụ hơn phân nửa chỉ một đôi chim ưng mắt đen thẳng lăng lăng dừng ở túc trọng hoa trên người hắn cười ha ha sân mười không túc trọng hoa Người cư nhiên thật sự tới túc trọng hoa không đi moi hắn trong giọng nói chữ như mày nói hô duyên đình ngươi biết cha ta là chết như thế nào cha ngươi hô duyên đình núm mày ngay sau đó nga một tiếng bách chiến bách thắng túc đỡ phong túc đại tướng quân hắn chết như thế nào ta tự nhiên biết chẳng nhưng ta biết túc trọng hoa tâm lập tức nhắc tới cổ học nhi phát đem qua đi dối tay liền muốn đi chảo một hàng rào chi cách hô duyên đình lại kém một chút khoảng cách với không tới ngươi mau nói hô duyên đình lại lau mặt thượng huyết túc trọng hoa mới phát hiện hắn mặt khác một con cánh tay là gục xuống hô duyên đình lại một chút không thèm để ý Hắn cười quỷ dị, túc trọng hoa, người muốn biết. Túc trọng hoa vững vàng một đôi con ngươi xem hô Duyên Đình, nghiêm túc mà nghiêm túc, tưởng. Hô Duyên Đình lại ngửa đầu cười to, ha ha ha. Buồn cười, thật là buồn cười. Hắn thanh âm bén nhọn mà sắc bén, cười bãi, bình tĩnh nhìn túc trọng hoa, túc đỡ phong là bị cha ta một thương xuyên tim, chết, không có khả năng. Túc trọng hoa lập tức phản bác. ánh mắt rừng ở dáng người mập mạp nằm trên mặt đất chỉ có trầm trọng thở dốc thanh hô diên lỗ trên người hô diên lỗ thân thủ hắn biết liền hắn cũng đánh không lại hô diên lỗ sao có thể giết được bách chiến bách thắng phụ thân tuyệt đối không thể túc trọng hoa không tin hắn nước mắt nhìn về phía hô duyên đình lặp lại nói không có khả năng hô duyên đình đáy mắt liền xẹt qua một mạt dị quang thấy không rõ là tán thưởng vẫn là cái gì mặc kệ ngươi tin hay không cha ngươi xác thật là bị cha ta một thương xuyên tâm mới không có tánh mạng lúc này đây túc trọng hoa nhanh chóng bắt được hắn trong lời nói ý tứ ánh mắt nghiêm nghị xem hô duyên đình ngươi muốn nói cái gì hô duyên đình mở ra lòng bàn tay không e rẻ cách đó không xa ngục tốt nhai răng mà cười bị huyết nhiễm hồng hàm răng ở ngục trung hừng hực ánh lửa chung có vẻ phá lệ dữ tợn ngôn ngữ lại rất là tùy tâm ở hẻm núi quan ta từng cùng hạ mười một đã làm một hồi giao dịch Nhưng nàng không đáp ứng, hiện giờ, ngươi có thể trách không ta lâu. Nghe thế, thập nhất nương đỉnh mày dùng mình, cùng túc trọng hoa bốn mắt nhìn nhau, hắn ý tứ là Túc trọng hoa gật đầu, thật đúng là bị mạnh thúc nói trúng rồi. Thập nhất nương nói, khó trách triều đình bảy thành nhân muốn ngươi chết. Túc trọng hoa có mưu lược, có đảng lược, quan trọng nhất vẫn là bách chiến bách thắng túc đỡ phong duy nhất truyền nhân, như vậy hư đầu đứng ở quân doanh ai không trước kính ba phần. Tam hoàng tử một mạch, lục hoàng tử một mạch đều tưởng mượn sức vì này sử dụng, thiên túc trọng hoa đã thấy rõ hai vị hoàng tử gương mặt thật, không muốn đi theo, lúc này mới làm cho bọn họ nổi lên giết người chi tâm. Đến nỗi thả chạy hô diên lỗ phụ tử, đem sự tình náo như thế to lớn, sợ chỉ là mượn đao giết người một cục đá hạ ba con chim chi kế. Đệ nhất, trừ bỏ túc trọng hoa. Đệ nhị. Lấy thả bọn họ đi vì áp chế cùng hô Diên Lô phụ tử đạt thành cái gì bí mật hiệp nghị. Đệ tam, hẻm núi quan sợ là muốn tái khởi gọn sóng. Thập nhất nương đỉnh mày gian nghiêm nghị dần dần chuyển thành lạnh lùng. Túc trọng hoa con ngươi cũng dần dần âm trầm xuống dưới, hai người nhìn nhau. Thập nhất nương nói, ngươi còn nhớ rõ ngay lúc đó ngục tốt trông như thế nào. Túc trọng hoa gật đầu. Thập nhất nương liền cười rộ lên, thanh nếu hoàng tuyển hai tròng mắt lộ ra rảo hoạt cùng rảo quyệt. Túc trọng hoa xem có chút ngây ra, thập nhất nương liền thò lại gần ở bên thai hắn lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói vài câu. Túc trọng hoa đôi mắt liền bỗng nhiên sáng ngời, liên tục gật đầu. Lao nội không có giấy bút, thập nhất nương chịu dày nội mỏng nếu cánh ve trùy thủ, nổ nô trên mặt đất. Túc trọng hoa hiểu ý, tiếp trùy thủ trên mặt đất bay nhanh vũ động. Một lát, một chương người mặt liền hiển hiện ra, thập nhất nương liếc mắt một cái đảo qua, cười gật đầu, thành. Người ở bên trong chờ ta tin tức tốt. Túc trọng hoa giữ chặt thập nhất nương, vẻ mặt lo lắng, tam hoàng tử làm người âm hiểm, thả có thù tất báo, ngươi hành sự nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Thập nhất nương chớp trước mắt, yên tâm hảo. Ta lại không xông vào phía trước, hắn có thể cắn ngược lại một cái, chúng ta cũng có thể trả đũa. Tươi cười như hoa, con ngươi tinh lượng, lưu quang thoáng động, rất là phách người. Túc trọng hoa liền đi theo cười khẽ lên, đáy mắt một mảnh thâm thúy. Ngày thứ hai, nửa đêm. Một chỗ rách nát nhà tranh trước. Một đám hắc y ghi nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một chân đá văng nhà tranh. Phòng trong vang lên nữ nhân thét trói thai. Còn có nam nhân gầm lên. Các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là người nào? Chúng ta muốn làm gì? người tới cười nhạo cường địa phục một lần nam nhân hỏi chuyện. Trường kiếm chọn nam nhân cảm. Đối với mông lung ánh trăng. Làm nam nhân thấy rõ hắn đáy mắt giết chóc. Dù sao ngươi đều phải đã chết. khiến cho ngươi làm mình bạch quỷ, gia nói ngươi tác dụng dừng ở đây, mà gia từ trước đến nay chỉ tin tưởng Hắc Y Ghi Nhân trưởng kiếm vô nam nhân mặt trong thanh âm mang theo sâm hàn ý cười người chết mới có thể bảo thủ bí mật không nam nhân hoảng sợ nhìn Hắc Y Ghi Nhân Tam Hoàng tử đáp ứng quá ta chỉ cần ta làm tốt chuyện này liền phong ta làm giám ngục sử suy Hắc Y Ghi Nhân cười to giết người diệt khẩu ngươi hiểu hay không Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta cái gì cũng không biết nam nhân bên người nữ nhân thất thanh thét trói thai. Hắc y ghi nhân lãnh đạm đạm thiết qua đi liếc mắt một cái, lập tức có người chịu kiếm chiều nữ nhân đâm tới. Nữ nhân hét lên một tiếng, dưới thân nóng lên, dọa ngất xỉu đi. Nam nhân bỏ qua đi ôm nữ nhân kêu, hai mẹ hắn, hai hắn nương. Hắc y ghi nam nhân không kiên nhẫn xua tay, được rồi, quỷ khóc lăng, giống, người tới, đậu thủ. mấy cái hắc y diệt nhân là tả đều rút ra trường kiếm, không lớn phòng bao phủ ở mông lung ánh trang trung, mấy bính hàn mang chiếu ra tới kiếm quang hiệu quả phá lệ kinh người. nam nhân thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên giường, dập đầu xin tha, chư vị đại nhân thỉnh khai ân, vu hãm túc tướng quân sự chỉ có một mình ta biết, cùng người nhà không quan hệ, còn thỉnh tam hoàng tử xem ở tiểu nhân trung thành và tận tâm phân thượng muốn sát chỉ giết một mình ta, tha ta nhà này già trẻ. hắc y nhân ánh mắt lập lòe, Chiều phía sau người phất tay, ra tiếng lạnh băng, "Muốn trách chỉ đổ thừa chính ngươi, tiếp sau nhớ kỹ, không cần lại." "Không cần lại cái gì?" Hắc Y Nhân một ngụm máu tươi phun đến nam nhân trên mặt, không dám tin tưởng quay đầu nhìn phía phía sau người, "Ngươi, ngươi!" Hắc Y Nhân phía sau lưng tâm cắm một phen trường kiếm, kiếm quang phiếm sâu kín hàn khí. Nam nhân hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Ngoài phòng, Không biết khi nào nhảy vào tới mười dư cái giống nhau che mặt hắc y dì nhân. Hai bắt hắc y dì nhân ở phòng trong giằng co, các ngươi là người nào? Dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt. người tới đối nam nhân gật gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta là làm chứng minh túc tiểu tướng quân trong sạch mà đến. Ngươi nhưng nguyện làm cho hoàng thượng mặt nói rõ vu hám túc tiểu tướng quân ngọn nguồn. Hắn cũng đến có cái kia mệnh đi ra này gian nhà ở. Tới A, sắt Một cái không lưu. Tam hoàng tử phái tới sát thủ có người ra tiếng. Một khắc sóng hắc y H. nhân tắc đem nam nhân hộ ở sau người, bảo hộ chứng nhân. Hai đám người ở phòng trong đấu võ, đao quang kiếm ảnh, máu tươi bay tứ tung, không bao lâu, phòng trong đã là một mảnh huyết tinh. Lúc trước hỏi chuyện hắc y H. nhân che ở nam nhân trước người, lại lần nữa hỏi, ngươi nhưng nguyện làm cho hoàng thượng mặt nói rõ Vu Hãng Túc tiểu tướng quân ngọn nguồn. Còn Túc tiểu tướng quân một cái trong sạch. Nam nhân hoảng sợ nhìn hắc y Ghi nhân sau lưng dơ lên hàn mang, hắc y Ghi nhân thân mình một bên, nam nhân liền trơ mắt nhìn kia kiếm thẳng bức chính mình mặt, dọa hồn phi thiên ngoại, nhắm mắt lại la lên một tiếng, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tùy theo mà đến chính là một đạo kêu dên thanh, hắn mở mắt ra, một cái hắc y Ghi nhân chiều hắn thẳng tắp nào tới, trong miệng máu tươi chảy ròng, ngực cắm một phen kiếm. Hắn hét lên một tiếng, một phen đẩy ra chết đi hắc y Ghi nhân. Bắt lấy lúc trước hộ hắn H.I.R. Nhân, cứu ta cứu ta. Chỉ cần ngươi có thể bảo ta một nhà già trẻ bình an không có việc gì, chính là liều mạng này một cái mệnh, ta cũng dám thượng kim loan điện vạch trần tam hoàng tử tội ác hành vi. Hắc Y H.I.R. Nhân ánh mắt sáng lên, bị bố che mặt hạ lộ ra ý cười, một cái tắt chụp đến nam nhân đầu vai, hảo. Hướng về phía ngươi những lời này, chúng ta huynh đệ tuy là chết ở nơi này có thể đổi về túc tiểu tướng quân trong sạch, có thể làm túc đại tướng quân vui mừng, đáng giá. Lại ngồi dậy, một chân đá vang phát lại đây một khát sóng hắc y li nhân chung một người, lớn tiếng nói, các huynh đệ, các ngươi đều nghe được, hán nguyện ý thế túc tiểu tướng quân rửa sạch hoang khuất, còn túc tiểu tướng quân trong sạch, ta chờ, tuy chết không ổng. Đêm này đó tam hoàng tử cho săn tất cả đều cho ta giết. Lấy an ủi túc đại tướng quân trên trời có linh thiêng. Phòng trong tức khắc vang lên một mảnh tiếng kêu. sắc Mấy người che chở nam nhân cùng với thê tử cũng hoa ở một cái khác phòng ba cái hải tử một cái lao mẫu lặng lẽ rời đi. Không mấy ngày, kim loan điện thượng. Ngũ hoàng tử lại lần nữa quỳ thỉnh thuận bình đế còn túc trọng hoa trong sạch. Thuận bình đế liếc ngũ hoàng tử liếc mắt một cái, liền phải xua tay, ngũ hoàng tử lớn tiếng nói, phù hoàng muốn nhân chứng, nhi thần tìm được rồi. Phù hoàng đem hắn tuyên thượng điện tới, hết thảy thị phi trải qua, đều có thể rõ ràng. Tam hoàng tử mặt trợt biến sắc, hung hăng trừng mắt nhìn đủ loại quan lại chung trong đó một người, người nọ co rúm lại rũ đầu, không dám nhìn thẳng tam hoàng tử tầm mắt. Lục hoàng tử nhìn thấy, liên lược nhíu mày, ánh mắt ở tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử trên người trợn hoạt. Nguyên đại nhân cũng bước ra khỏi hàng quỷ thỉnh, khẩn cầu hoàng thượng tuyên nhân chứng, còn túc tiểu tướng quân một thân trong sạch. Nguyên đại nhân mấy cái môn sinh thấy thế, cho nhau sử ánh mắt, có người cắn răng quỷ gối nguyên đại nhân bên người khẩu hô Thỉnh hoàng thượng nắm rõ, túc đại tướng quân cả đời hạo nhiên chính khí, túc tiểu tướng quân cũng định là tranh tranh nam nhi, vạn sẽ không làm ra thông đồng với địch phản quốc tư phóng quân địch đại tướng Việt. Hắn này vừa ra thanh, lập tức có mấy người quỷ gối một bên, khẩu hô vạn thuế, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Thuận binh đế liền cười, cùng một bên liền sinh nói, có điểm ý tứ. Liền sinh ha hả cười. Lão ngũ, đi, đem ngươi nhân chứng tuyên thượng điện tới. Cô đảo muốn nhìn một cái hoài an ra kia tiểu tử rốt cuộc là như thế nào bị người hoan uổng. Lời này vừa nói ra, tam hoàng tử mặt càng thêm khó coi, lục hoàng tử nhăn lại mày càng ninh chặt ba phần. Một đám văn võ đại thần nhìn quỷ trên mặt đất ngũ hoàng tử cùng nguyên đại nhân đám người, hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng lời này là có ý tứ gì? Nhân chứng còn không có đi lên liền nói túc trọng hoa là bị hoan uổng. Vẫn là nói hắn lão nhân ra sáng sớm liền nhận định túc trọng hoa là bị hoan uổng. Tam hoàng tử phái cùng lục hoàng tử phái người đồng thời nhìn về phía đội ngũ trước tam hoàng tử cùng lục hoàng tử, hai người lại ai cũng chưa cho một cái dư quang lại đây. Này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngũ hoàng tử vui mừng quá đỗi, ngẩng đầu nhìn về phía thuận bình đế, lớn tiếng nói, phụ hoàng anh minh. Liền sinh ra được sướng quát, tuyên, chứng nhân thượng điện. Tam hoàng tử đen mặt. đại kia nam nhân xuất hiện ở trong tầm nhìn, tam hoàng tử mặt du biến thanh. một đôi con ngươi ăn người dường như hung hăng chừng mắt nhìn mắt đủ loại quan lại trung mỗ một người người nọ xúc ở trong đám người đầu cũng không dám ngẩng lên tam hoàng tử ở trong lòng mắng to phế vật lục hoàng tử con ngươi hàm mạt hứng thú nhi nam nhân rũ đầu kinh sợ quỷ gối đại điện ở giữa hô to thảo dân cao hổ tham kiến hoàng thượng nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế kêu bãi nuốt nuốt nước miếng thuận bình đế liền nhìn liền sinh liếc mắt một cái Liền sinh cười gật đầu, từ bậc thang đi xuống tới, đến cao hổ bên người, tiêm tế tiếng nói hỏi, cao hổ, ngươi cũng biết hôm nay tuyên ngươi thượng điện chuyện gì? Thảo dân biết. Cao hổ nói. Ngươi cũng biết khi quân vong thượng là thử tội. Thảo dân. Biết. Hảo. Ngươi đã đã biết được, chờ lát nữa hỏi chuyện, ngươi cần phải ăn ngay nói thật, nếu bằng không liền sinh hử một tiếng. Cao hổ vội dập đầu, thảo dân biết được. Nhất định ăn ngay nói thật. tuyệt không dám có nửa phần lừa gạt thánh thượng. Liên sinh vừa lòng gật gật đầu. Nhìn cách đó không xa ngũ hoàng tử liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu, hỏi cao hổ nói, người đem biết đến có quan hệ túc trọng hoa thấy hô diên phụ tử sự một năm một mười nói rõ ràng. Cao hổ dập đầu, là. Liên sinh quay lại thuận bình đế bên cạnh, không người nói, hoàng thượng, đã đã cảnh cao hán, nghĩ đến là không dám nói dối. Thuận bình đế ừ một tiếng, cảm nâng nâng. Nếu có người nửa đường đánh gây hắn nói, cùng thông đồng với địch phản quốc cùng tội luận xử. Mọi người trong lòng kinh hãi, lấy làm kinh ngạc. Tam hoàng tử hai trong mắt phát ra ra thật mạnh sát khí, nhìn về phía cao hổ. Liền sinh ra được nhìn phía dưới liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lớn tiếng nói, cao hổ, đem ngươi biết đến tình hình thực tế nhất nhất nói tới. Thảo dân tuân chỉ. 7 tháng 24, có người cho Thảo dân một trương tờ giấy. làm thảo dân giao cho chúng cần hầu phủ túc trọng hoa túc tiểu tướng quân còn cố ý dặn dò thảo dân vạn không thể làm túc tiểu tướng quân biết là thảo dân đưa tờ giấy tờ giấy đưa ra bất quá một canh giờ túc trọng hoa túc tiểu tướng quân liền tới rồi thiên lao nhân sợ quá nhiều người biết túc tiểu tướng quân là thảo dân lãnh tiến nhà tù dọc theo đường đi cũng chỉ có mấy cái cùng thảo dân thông qua khí nhi người một nhà túc tiểu tướng quân thấy hô diên phụ từ khi thảo dân vẫn luôn ở cách đó không xa nhìn Dặn do Thảo Dân làm việc người ta nói muốn đem ba người đối thoại một chữ không rơi thuật lại cấp chủ tử nghe. Này đây, Thảo Dân đối ba người đối thoại nội dung rõ ràng. Thuận Bình Đế ánh mắt hơi dùng mình, nhìn về phía quỷ gối phía dưới cao hổ. liền sinh vừa định ra tiếng, bị Thuận Bình Đế liếc mắt một cái ngừng, thối lui đến một bên. Thuận Bình Đế nói, Nga, ngươi đều nhớ rõ ràng. Cao hổ dập đầu, hồi hoàng thượng, là Hảo, nói đến nghe một chút. Thuận bình đế thay đổi cái tư thế, to rộng tay háo đáp ở Long tòa thượng, cũng cho chúng ta văn võ bá quan biết biết túc trọng hoa là như thế nào thông đồng với địch phản quốc phóng quân địch đại tướng đào tẩu. Cao hổ lớn tiếng lưỡng nhạ, đem ba người, không, trên thực tế chỉ có hô duyên đình cùng túc trọng hoa đối thoại lặp lại một lần. Tam hoàng tử sắc mặt hát dọa người, đáy mắt hàn quang lấm lấm. Văn võ bá quan thổn thức không thôi. Ngũ hoàng tử mặt lộ vẻ tươi cười. Nguyên đại nhân dối tay lau đem cái chắn hãn. Lục hoàng tử cười như không cười xem tam hoàng tử. Trong đại điện tuy chỉ có cao hổ thanh âm, mọi người sắc mặt biểu tình lại rất là xuất sắc. Thuận bình đế quét một lần, mũi gian khẽ hừ nhẹ một tiếng. Đại cao hổ nói nói xong, thuận bình đế ngồi thẳng thân mình, nhìn trầm chằm cao hổ. Nói như vậy, túc trọng hoa cũng không có cùng hai người thương lượng như thế nào trốn một việc. Cũng chưa bao giờ sai xử người chờ thả người. Hoàng thượng minh giám, Người lại là ta chờ thả chạy. Lại không phải vâng mệnh với túc tiểu tướng quân, mà là cao hổ giọng nói một đốn, ngẩng đầu một bộ đập nồi dìm thuyền bộ dáng. Việc này từ cao hổ một người việc làm, còn thỉnh hoàng thượng kim khẩu bông tha ta một nhà già trẻ. Thuận binh đế tà liền sinh liếc mắt một cái, vây vây tay, phóng. Cao hổ mừng như điên đến cực điểm, liên tục dập đầu, tạ hoàng thượng. Tạ hoàng thượng. Thảo dân vẫn chưa gặp qua bản nhân. chỉ là nghe cùng thảo dân chấp đầu người ta nói chỉ cần thảo dân cắn chết là túc trọng hoa thả hô diên lỗ hai người sau lương chủ nhân liền sẽ phong thảo dân làm giám ngục sử nga người nọ là ai thuận bình đế nhúng mày cao hổ dập đầu bẩm hoàng thượng người nọ miệng sưng tam hoàng tử trong đại điện một mảnh tĩnh lặng lục hoàng tử xem diễn giống nhau nhìn hướng tam hoàng tử tam hoàng tử lại sớm đã khôi phục một bộ đạm nhiên bộ dáng Tướng mà ôn hòa, khoe môi ngậm cười, đỉnh đĩnh mà đứng, một mảnh cao khiết. Lục hoàng tử mày nhăn lại, biểu môi, rất là khinh thường thu hồi tầm mắt, chiều chính mình người đưa mắt ra hiệu. Đội ngũ trung liền có người đi ra, hoàng thượng tuệ nhãn, ta chờ ngu muội, suýt nữa hại trung lương chi hậu, còn thỉnh hoàng thượng tức khắc thả ra túc tiểu tướng quân, lấy an ủi túc đại tướng quân trên trời có linh thiêng. Thỉnh hoàng thượng nghiêm trị đầu sỏ gây tội, còn túc tiểu tướng quân trong sạch chi thân Thỉnh Hoàng thượng Hạ Chỉ! Thỉnh Hoàng thượng Hạ Chỉ! Tam Hoàng tử người vừa thấy tình thế không ổn, lập tức ra tiếng cãi lại, chỉ dựa vào một cái ngục tốt chi ngôn sao có thể như vậy nhận định là Tam Hoàng tử việc làm. Sợ là có người muốn mượn đao giết người. Hoàng thượng Thánh Minh! Tam Hoàng tử nhân nghĩa người, như thế nào đảo mổ chôn mình? Người này ngôn ngữ không thể tin. Ngũ Hoàng tử kéo tới một người cắn Tam Hoàng tử không bỏ, ra sao giáp tâm? Hoàng thượng thánh minh, nhìn rõ mọi việc, nhất định phải còn tam hoàng tử một cái công đạo. Hai bên rằng co, lại còn không quên đem ngũ hoàng tử liên lụy tiến vào, cùng nhau bàn xử án, ba vị hoàng tử chịu liên lụy. Trong đại điện, tiếng người ồn ào, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, các không nhường nhịn. Tam hoàng tử khoanh tay mà đứng, lục hoàng tử đáy mắt tối tam. Thuận bình đế bị bọn họ xảo xọ não đau, trứng mắt nhìn liền sinh liếc mắt một cái, liền sinh vội nói. Dừng lại. Đều dừng lại. Tựa hồ không ai nghe hắn. Thuận bình đế khỏe môi liền xả mạt chào phúng cười, nắm lên long tòa bên gác lại trung trả, giơ tay ném đi xuống. Bang! Mảnh sứ vỡ vụn thanh trợt vang lên, từ ly mảnh sứ gần nhất quan viên bắt đầu, chỉ mấy tức, mọi người đều dừng miệng, hoảng sợ túi đầu mà đứng. Thuận bình đế cười, các ngươi tranh cái gì? Các ngươi xảo cái gì? Mọi người túi đầu, ai cũng không dám ra tiếng. thuận bình đế liền cười ha ha các ngươi không nói cô thế các ngươi nói nói xong tiếng cười đốn đỉnh lời nói sắc bén nói một cái hai cái mượn sức không thành một cái làm hạ này dơ bẩn việc một cái lửa cháy đổ thêm dầu đều tưởng trừ bỏ cho sảng khoái đáng tiếc tiểu tử này bên người có cái khó lường nha đầu diễn một vở diễn đem nhân chứng đẩy đến cô vương trước mặt lao tam lão lục các ngươi còn có cái gì nói tam sáu xác mặt đại biến thuận bình đế vây vây tay liền sinh không người gật đầu mang liên can người chờ thượng điện tam hoàng tử nhìn thấy liên can người chờ đồng tử hơi co lại một lát nhanh chóng chiều trong đám người mỗ một người gật gật đầu thuận bình đế chỉ vào một đám người hỏi tam sáu hai người những người này các ngươi nhưng nhận được tam sáu cùng kêu lên nói nhi thần nhận được cần phải bọn họ đem các ngươi làm hạ sự nhất nhất nói tới tam sáu im lặng Đội ngũ chung, đồng thời đi ra hai người, quỳ dạp xuống đất, hồi bẩm hoàng thượng, những người này đều là vi thần an bài, tam hoàng tử, lục hoàng tử không biết gì. Thỉnh hoàng thượng nắm rõ, thuận bình đế nhìn trầm chầm, chầm kia hai người, nửa ngày, cười, hảo, hảo, hảo một cái trung thần lương thần. Ngay sau đó, sắc mặt xuống nguội tới a tam hoàng tử, lục hoàng tử kết bẹ kết cánh, như toan làm hại lương tướng lúc sau. Lệnh này đóng cửa tỉnh lại 3 tháng. Trong lúc, không có ý chỉ, không được ra ngoài. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử liếc nhau, tuy có không cam lòng, lại đều cúi đầu, tạ phụ hoàng. Thuận bình đế xem cũng không xem hai người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, túc đỡ phong lúc sau túc trọng hoa trung tâm đáng khen, tức khắc vô tội phóng thích. Ngũ hoàng tử lại hỉ, dập đầu tạ ơn, tạ phụ hoàng. Thuận bình đế liếc hắn liếc mắt một cái, trong miệng nói thầm một câu, xua tay. Bái triều, Hắn nói thầm một câu cái gì, người khác không nghe thấy, liền sinh lại nghe thấy, hắn hoảng sợ nhìn ngũ hoàng tử liếc mắt một cái, đỡ thuận bình đế lớn tiếng sướng uống. Bái triều, Nguyên đại nhân dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lại không rảnh lo lau mồ hôi, liền vất triều bảo chạy vội tới ngũ hoàng tử bên người, nói nhỏ một câu, ngũ hoàng tử sắc mặt đại biến, còn mang cười hai tròng mắt cũng nhiễm nghiêm nghị, việc này lại làm so đo, trước thả trọng hoa ra tới quan trọng. Mắt nhìn thuận bình đế ra đại điện, nguyên đại nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử đối diện, nửa ngày, xoay người rời đi. Hai phái nhân mã cũng đều hoảng sợ đi ra đại điện. Túc đỡ vũ sắc mặt không tốt đi theo đi ra ngoài. Một canh giờ sau, Túc trọng hoa từ thận hình tư ra tới, thập nhất nương chào đón. Hai người ngồi xe ngựa, trở về trung cần hồi phủ. Nghiên hạ nên ở túy hoa viện môn khẩu, nhìn thấy hai người trở về. Cao hứng nhào lên tới, cô nương, tam gia, Nghiên hạ, phân phó người chuẩn bị nước gấm, làm tam gia trước tẩy đi một thân ô trọc chi khí. Việc này không đợi cô nương phân phó, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Nghiên hạ cười nói, còn bị trậu than, tam gia thỉnh. Cô nương thỉnh. Lại nói, tiểu tâm dưới chân. Chỉ thấy túy hoa viện viện môn ở giữa, phóng một cái hừng hực thiêu đốt trậu than. Thập nhất nương bật cười. Túc trọng hoa kinh ngạc. Đãi vượt qua chậu than vào sân, túc nhị tiểu thương nên ở trong sân, thấy túc trọng hoa vào cửa, bước nhanh đi lên trước, lôi kéo túc trọng hoa trên dưới đánh giá, gặp người chỉ là gầy ốm chút, trên người lông tóc không tổn hao gì, hợp tay niệm câu A-di đà phật, trường tung một hơi bộ dáng, hoàng thượng thánh minh, nhưng tính đã trở lại. Ta làm người nấu nước ôm mai, vừa đi ô khí, nhị giải nhiệt khí, mau đi rửa mặt tới uống. Nhị tỷ, ta không có việc gì. Túc trọng hoa cười, ánh mắt ôn hòa. Túc nhị tiểu thư nhéo khăn nhẹ nhàng chụp đánh trên người hắn nếp hốn, nhị tỷ biết, người chịu ủy khuất. Túc trọng hoa liền cười càng thêm ôn hòa. Thập nhất nương ở một bên vui mừng thở dài. Nghiên hạ tiến đến nàng bên thai nói thầm, giao cô nãi nãi chuyển lời lại đây, nói tám cô nãi nãi cô thân mình, lại ồn ào muốn gặp ngươi, thiếu chút nữa động thai khí. Thập nhất nương đôi mắt tinh lượng, bắt lấy nghiên hạ, tám tỷ bọn họ tới Nghiên Hạ chớp chớp mắt, khó hiểu nói: "Cô nương, Tam Cô nãi nãi mấy ngày trước đây tặng tin tức lại đây?" Thập Nhất Nương cũng chớp mắt, "Có sao? Nàng như thế nào không ấn tượng?" 158 sốt ruột chuyện này. Nghiên Hạ mở to hai mắt nhìn, "Ngươi làm ta viết phong tin nhắn cấp giao Cô nãi nãi, nói vội xong Tam ra chuyện này liền đi gặp tám Cô nãi nãi?" Thập Nhất Nương lại chớp chớp mắt, khô khô cười, "Tựa hồ có như vậy điểm ấn tượng." Nghiên Hạ giậm chân, Cô nương, túc nhị tiểu thư cùng túc trọng hoa nhìn đến chủ tớ hai người bộ dáng, liếc nhau, túc trọng hoa đi tới hỏi, thập nhất nương, làm sao vậy? Thập nhất nương thân mình một đốn, nhìn túc nhị tiểu thư liếc mắt một cái. Không xong, chỉ lo cứu trọng hoa, quên nói cho hắn làm cho túc nhị tiểu thư mặt muốn kêu nàng mộ thanh. Túc nhị tiểu thư cười nhạt nghiêng nghiêng, tựa hồ cũng không để ý túc trọng hoa nói gì đó. thập nhất nương nghĩ đến lúc trước trấn an túc nhị tiểu thư khi từng nói đến mạc tam tiểu thư sự lấy túc nhị tiểu thư thông minh sợ sớm đã đoán được chính mình là ai không do nói ra bất quá là chính mình không nghĩ đâm thủng nàng cũng làm bộ không biết mà thôi lại nghĩ đến thân hãm hoàng chữ tranh đấu lốc xoáy vô pháp tự kèm chế ngũ hoàng tử một lòng tranh quyền trục lợi túc gia tam phụ tử một lòng một dạ tưởng lấy nữ nhi làm mai phản cao chi nhi trùng cần hầu phu nhân thấp nhất nương đối trước mắt nữ tử không khỏi sinh ra vài phần đồng tình. Nàng ngước mắt chiều túc nhị tiểu thư cười cười, mới trả lời túc trọng hoa nói, không có gì, là mấy ngày trước đây tám tỷ cùng tám tỷ phu tới kinh thành, ta vẫn luôn vội vàng chuyện của ngươi còn không có tới kịp đi xem bọn họ, vừa mới nghiên hạ nói tám tỷ hoài thân mình, cho nên, chúng ta chính thương lượng khi nào đi xem bọn họ. Một bên chiều nghiên hạ đưa mắt ra hiệu, nghiên hạ vội không ngừng gật đầu, tam ra, Là, là như vậy một hồi sự. Thật sự. Túc trọng hoa đôi mắt tỏa sáng, bắt nương cùng lý thư văn đều tới sao? Lại lầm bầm lầu bầu, chúng ta ở biên quan thời điểm thu được tin, tính lên, bọn họ một đường đi rồi hơn hai tháng. Nghiên hạ ở bên cạnh sen mồm, giao cô nãi nãi nói là tám cô nãi nãi thai nghén ở trên đường trì hoãn. Lại che miệng cười, tám cô nãi nãi cùng bắt cô ra tháng tư thành thân, hiện giờ 18 tháng. Liền có hai nhiều tháng có thai, thật đúng là ân ái. Thập nhất nương cười gật đầu phụ họa. Túc nhị tiểu thư lại đỏ mặt. Túc trọng hoa cũng rất là cao hứng, phân phó nguyên hạ. Hoàng thượng lần trước ban thưởng cho ta đồ vật, ngươi đi chọn hai kia tốt, ta phải không cùng thập nhất nương cùng đi tranh thịnh phủ. Nói còn chưa dứt lời, liền dừng lại, nhìn về phía thập nhất nương. Thịnh phủ ở mộ phủ giám thị dưới, là tam hoàng tử người. Túc trọng hoa mới từ tam hoàng tử âm nhu chạy ra thăng thiên, lúc này ba ba đưa tới cửa nhi lại là cái quỷ gì. Hai người tựa hồ đều ý thức được cái này tình huống, đồng thời trầm mặt, nhăn lại mày. Nghiên hạ ở một bên cũng thu tươi cười. Túc nhị tiểu thư cũng ý thức được không thích hợp nhị, nghĩ nghĩ, không có ra tiếng. Tắm gội thay quần áo, uống nước ô mai, lại đi Túc đỡ vũ phu thê trước mặt đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Túc trọng hoa một lần nữa trở lại túy hoa viện. cùng thập nhất nương ngồi ở phòng nói chuyện tam hoàng tử lần này tại như vậy cái đại té ngã khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi về sau hành sự muốn càng thêm cẩn thận túc trọng hoa cười gật đầu mặt khác đối ta đảo cũng không mất một chuyện tốt thập nhất nương nướng mày túc trọng hoa giải thích nói hoàng thượng nhận định lần này là tam hoàng tử hãm hại ta lại có lần sau mặc kệ có phải hay không tam hoàng tử động tay hoàng thượng đầu mâu nhất định nhi chỉ hướng hán cho nên hắn sẽ so những người khác càng hy vọng ngươi bình an không có việc gì thập nhất nương cười đáy mắt lại có che giấu không được lo lắng túc trọng hoa học nàng nhúng mày đẹp tường vi môi mỏng nhấp ra cười hình cung trong sáng ngọc nhan dưới ánh mặt trời khẽ vớt hạ như độ thượng một tầng kim quang hát rượu thạch con ngươi loe ánh sáng một bộ bị phong hơi hơi gợi lên màu nguyệt bạch dệt lụa hoa văn trúc áo choàng đẹp giống tựa một bức họa thập nhất nương liền nghe thấy chính mình tâm phanh phanh nhảy lên vài cái hoàng thân gian cái chán truyền đến ôn nhuận ướt át xúc cảm và áo cọ sắt trong tiếng nàng nhìn đến một trường phóng đại dung nhan từ nàng trước mắt chậm rãi lui ra phía sau một đôi đen nhánh như mực thâm thúy đôi mắt mãn mang ý cười ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve nàng có chút nóng lên khuôn mặt đẹp môi tựa bảo đảm tựa thể ngươi yên tâm ta là vì điều tra rõ cha mẹ tử vong chân tướng mà đến lại không phải chỉ vì này mà sống vì ngươi ta cũng sẽ hảo hảo yêu quý chính mình Không cho chính mình lại lâm vào như vậy bấy dập trung. Thập nhất nương chỉ cảm thấy tâm hoa nhộn nhạo, dôi tay bắt hắn tay, cười hỏi, ngươi là ta trong đầu run đua không thành, ta tưởng cái gì ngươi đều biết. Có chút làm nụ nữ tử ngây thơ chi khí. Túc trọng hoa đáy mắt liền nhiễm mở mịt, cười càng thêm kinh tâm động phách. Nghiên hạ vừa muốn đẩy cửa tay xinh xinh dừng lại, đấm đấm đầu, tặc hề hề lui về chính mình phòng. Không mấy ngày... Tam nương xúi dục bắt nương đi hoa nghiêm chùa dân hương, nói là có thể một lần là được con trai. Bắt nương tin. ở trong phòng cùng Lý Thư Văn làm ở mỹ, nếu là này một thai có thể sinh cái mang bả, ta liền không sinh. Vì cái gì không sinh? Lý Thư Văn khó hiểu. Bắt nương liền bĩu môi nói, ta đại tỷ sinh bé thiếu chút nữa đem mệnh đáp đi vào, ta nương sinh Miêu Nhi, mãn giường máu tươi. Ta, ta sợ hãi. Nói xong lời cuối cùng. sắc mặt đều có chút trắng bệnh lý thư văn tuy không chính mắt gặp qua nhưng cũng biết nữ tử sinh sản chính là quá quỷ môn quan nói không chừng một hơi không đi lên chính là âm dương tương cách nghe bát nương như vậy vừa nói chính hắn cũng có chút sợ hãi lên nhìn chằm chằm bát nương còn không có nổi lên tới bụng nửa ngày phun ra một câu nếu không cái này chúng ta cũng đừng sinh dù sao còn có nhị đệ bát nương liền đấm hắn một chút nói hiệu nói vượng hai tử đều bị ngươi nhét vào đi lúc này như thế nào lấy ra tới. Lại ôm bụng thối lui đến xa nhất một trương ghế thái sư, trứng mắt hắn, ta mặc kệ, ngươi đưa cho ta chính là của ta, không được ngươi chạm vào hắn. Lý thư văn ngươi ra, đáy lòng về điểm này sợ hãi cũng biến thành dở khóc dở cười, ngươi không phải sợ hãi khẩn sao. Đơn giản chúng ta liền không cần hài tử, tương lai từ nhị đệ kia qua kế. Ai nói ta không cần hài tử? Bắt nương mày liếu dự ngược. ta là nói sinh xong này một cái không sinh mắt thấy bát nương muốn báo nổi lý thư văn vội cười theo gật đầu Hảo hảo hảo, ngươi nói sinh mấy cái liền sinh mấy cái chúng ta liền sinh này một cái bát nương vưu không thoải mái oán trách lý thư văn ta mới vừa cùng hội xuân học một bộ đao pháp hiện nay hoài thân mình đến đã lâu không thể sờ đao đều tại ngươi đều tại ngươi nói nói thế nhưng lắp bắp rất nổi lên nước mắt nhưng đem lý thư văn dọa cái quá sức. Vội chỉ thiên thể bảo đảm, sinh xong hải tử hắn cho nàng đương bồi luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Bát nương không tin bảy miệng, thật sự. Lý thư văn thật mạnh gật đầu. Bát nương lúc này mới nín khóc mỉm cười. Tam nương đã biết, liền cười cùng thịnh tử đều nói, bát nương ngày thường như vậy tính tình người hoài thân mình thế nhưng như vậy tắc quái. Còn có 8 tháng sinh sản, nhưng có mỗi phu chịu được. Thịnh tử đều cũng cười, cũng không biết hoài thiệu ca nhi thời điểm. Ai muốn chết muốn sống một hai phải về nhà mẹ đẻ. Đáng thương ta một bên ở quốc tử dám đọc sách, một bên còn muốn hống tức phụ nhi sinh hoa. Tam Nương liền bỏ mặt, trốn tránh Thịnh Tử Đều ánh mắt. Tướng công đang nói ai? Kia chỉ định không phải ta. Thịnh Tử Đều liền ôm Tam Nương cười ha ha. Tám tháng mặt, Tam tỷ muội ở hoa nghiêm chùa chẳng chán. Thiệu Ca Nhi hoan thiên hỷ địa cùng Nguyên Tịnh ôm làm một đoàn, lôi kéo Nguyên Tịnh đi xem nhà mình tiểu muội muội. Chiêu tỷ Nhi mở to mắt to. mãi thanh mại khí bị thiệu ca nhi giáo kêu nguyên tịnh ca ca hảo nguyên tịnh vui mừng khuôn mặt nhỏ đỏ lên đem toàn thân trên dưới sờ soạng cái liền đột nhiên quay đầu nhanh như chấp nhi chạy chiêu tỷ nhi liền nước mắt lưng tròng xem ca ca thiệu ca nhi cuống chân cuống tay hống muội muội chờ lát nữa ca ca giúp ngươi giáo hơn hắn về sau chúng ta không bao giờ muốn để ý đến hắn liền thấy nguyên rửa tay phủng một cái trường điều hộp nghiêng ngả lảo đảo chạy tới Cái chán hãn đều bất chấp sát một chút đem hộp một phen nhét vào chiêu tỷ nhi trong lòng ngực gai tiểu đầu chọc cười cho ngươi lễ vật chiêu tỷ nhi chớp chớp mắt chung nước mắt đi xem thiệu ca nhi thiệu ca nhi cười hì hì một phen chụp ở nguyên tịnh bả vai ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta muội muội nguyên tịnh liên tục lắc đầu thích thích thiệu ca nhi liền hướng muội chiêu tỷ nhi trên mặt một lần nữa treo lên mỉm cười ngọc nhu kêu nguyên tịnh ca ca cảm ơn Nguyên Tịnh liền cười càng thêm sán lạ cùng thiệu ca nhi một tả một hưu che trở tập tẫn học bước chiêu tỷ nhi, nghiễm nhiên một cái khác đại ca ca. Nhiều năm sau, Nguyên Tịnh trở thành một thế hệ danh sư, khắp nơi phiêu bạc, phía sau vĩnh viên phiến mặt trang sức giống nhau đi theo một mặt bóng hình xinh đẹp, trốn không thoát, ném không xong. Hán niệm bao nhiêu lần quan tự tại Bồ tát cũng thắng không nổi kia tiểu nhân nhi một mặt kiểu tiếu miệng cười. Rồi sau đó, không màng thế tục, không màng luân thường. Vì này thành cuồng. Lạc Quý đi theo ba người phía sau, Dư Quang cũng chưa hương trong phòng quét một chút. Giao Nương ở cửa cười chiều phòng trong lắc đầu. Tam Nương trưởng tùng một hơi, cười đổ trà cấp thập nhất nương, bát nương. Bát nương một hơi liền uống tam đại ly, mới hung hăng thở ra một hơi, tiêu lên, nghẹn chết ta. Ở nhà cái gì đều không thể nói, tại đây còn muốn lén lút. Tam Nương cùng Giao Nương liếc nhau, rất là bất đắc dĩ. Ngôi vị hoàng đế không đổi chủ phía trước, sợ chỉ có thể như thế. Thập nhất nương kiến nghị, tám tỷ phu là muốn nhập quốc tử giám đọc sách, tổng ở tại thịnh phủ cũng không phải chuyện này nhi, không bằng ở ly quốc tử giám gần chỗ nào bán cái tiểu viện nhi, gần nhất phương tiện đọc sách, thứ hai chờ tám tỷ sinh sản, lý thúc lý thẩm tới kinh cũng có trụ địa phương. Bắt nương lại tự đổ một chén nước, xua tay nói, muốn mua liền mua cái đại điểm nhi, cha mẹ tới cũng có chỗ ở. Tam nương liền cười, nói bậy. Cha mẹ tới cũng không có trụ đến ngươi một cái xuất giá cô nại nãi ra đạo lý. Xuất giá sao tích? Xuất giá cũng là cha mẹ khuê nữ. Bắt nương một tay đem chén trà đôn đến trên bàn trà, anh Mi đỉnh đĩnh nói, Lý Thư văn dám nói một chữ, hoa nhi này cô nại nãi ta liền không sinh. Ai ra? Tam thỉ, ngươi đánh ta làm cái gì? Tam nương thu hồi tay, giận chừng nàng liếc mắt một cái, liền biết nói hiệu nói vượng. Lời này làm nương nghe được, phi cùng ngươi không để yên không thể. Bát nương há miệng thở dốc, tựa nghĩ đến cái gì, giấu miệng, thở phì phì ngồi vào một bên. Tam nương buồn cười lắc đầu. Cùng thập nhất nương nói lên mua tòa nhà chuyện này, bắt nương muốn sinh sản, cha mẹ đến lúc đó định là muốn lại đây, ta xem không bằng chiếu cây hòe gai ngõ nhỏ, cũng mua cái tam tiến tòa nhà. Lại lắc đầu, không ổn. Tam tiến trụ người là đủ rồi, đến hiền ca nhi. Minh Ca Nhi cưới vợ sinh con liền không đủ nhìn, ta xem liền trực tiếp mua năm tiến hảo, tốt nhất địa phương đại còn có thể đóng thêm hai cái tú lâu. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Bát nương trong miệng tắt một viên mơ chua, mơ hồ không do nói. Tam nương chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi một cái xuất giá cô mãi mãi muốn cái gì tú lâu, tú lâu là cho thập nhất nương cùng tiểu 12.